Trời càng về khuya càng lạnh, mùi hương hoa sữa đồng lã với cái lạnh và sự lặng im tạo nên một cảm giác liêu trai. Lan ngó ra ngoài khung cửa sổ, ngắm những bông hoa sữa đứng im liềm trong giá lạnh. Cái mùi nồng nàn của nó luôn mang đến cho con người ta một tâm trạng khó tả. Nó chẳng phải niềm vui nhưng cũng không hẳn là nỗi buồn. Đầu óc của Lan trống rỗng. bao đêm nay không ngủ, áp lực của công việc và cuộc sống làm cô kiệt sức. Đôi khi Lan thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo Quanh đi quẩn lại Chỉ có ăn, đi làm rồi về ngủ Cái vòng luẩn quẩn của cuộc mưu sinh ấy Khiến cho Lan thấy mình thật vô nghĩa Chẳng hiểu cô đang cố gắng Vì điều gì 3 năm kết hôn Đủ làm Lan cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật nhạt nhẽo Đông, chồng cô Là một người đàn ông của công việc Chẳng lúc nào anh rời công việc xa Để nghĩ đến vợ Suốt 3 năm không có ngày nào Hai vợ chồng được ở bên nhau trọn vẹn Mọi suy nghĩ của anh đều dồn cho công việc Cho công ty Cho những dự án Dường như trong trái tim và cả tâm trí của anh Không có chỗ cho Lan Lan cứ lặng lẽ đi bên cạnh Cuộc đời Đông như một cái bóng Lâu dần cô cũng quên mất Mình phải nhắc chồng giữ gìn sức khỏe Lan cũng chưa bao giờ trách móc Vì sự vô tâm của Đông Dù đôi khi cô phải ngồi khóc một mình Trong những ngày kỷ niệm của hai người Lan chấp nhận tất cả Mới 28 tuổi Nhưng Lan thấy cuộc đời của mình Coi như đã an bài Giờ Lan chỉ khao khát có một đứa con Để chăm sóc, bế bồng Chỉ cần như vậy Lan sẽ mặc kệ Đông vùng vẫy với đời Nhưng ngay đến cả cái mong ước chính đáng ấy Đông cũng chưa bao giờ thực sự để tâm Cưới nhau đã ma năm Dù đã thả thoải mái Và tìm đủ mọi cách Nhưng hai người vẫn chưa có con Mấy lần Lan gợi ý Đông đi khám cùng mình Nhưng công việc của anh quá bận Nên không thể sắp xếp thời gian Lan thở dài nhìn đồng hồ Gần 12 giờ đêm Lại một đêm sáng nữa Đồng đi công tác nước ngoài gần một tháng rồi Mà anh có nhà hay không cũng chẳng quan trọng bởi lúc nào Lan cũng thấy chỉ có một mình Nhưng hôm nay lại khác Lan thực sự muốn nổi loạn Lâu lắm rồi cô không đi chơi Lâu lắm rồi cô không được nghe những lời ngọt ngào Những cử chỉ âu yếm Cô thầm nghĩ Chẳng lẽ mình đã già đến thế Chẳng lẽ mình đã thành một bà lão đau khổ Không, 28 tuổi cô còn trẻ lắm, có nhiều khao khát lắm, tại sao cứ phải chôn vùi bản thân cho một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và vô vị như thế này. Lan mặc một chiếc áo khoác mỏng bước ra đường với một chiếc taxi. Đi đâu đây chị gái xinh đẹp? Anh tài xế cười toe toét. Giờ em chưa nghĩ ra, anh cứ đi đi đã. Lan trả lời một cách đầy bối rối. Lại thất tình à? Đừng buồn em mà, đi loanh quanh tí xong về nhé. Không À mà có thể coi như thế Em già rồi chứ có trẻ nữa đâu Mà thất tình với trả thất nghiệp Giờ chỉ có mất tiền mới làm em buồn thôi Đúng rồi Chỉ được lúc chưa lập gia đình là vui vẻ Vợ con rồi Mở mắt ra cái câu đầu tiên Là làm thế nào để hôm nay kiếm được nhiều tiền Suốt ngày tiền viết tiền Anh bi quan thế Chạy sai muộn thế này thì chắc là kiếm được rồi Còn than vãn gì nữa nay có cuốc xe đi xa cũng tạm Đang định về nghỉ thì gặp em Về muộn thế này vợ chắc lo lắm Anh chưa về nhà là vợ anh không ngủ được Nên cứ phải thu xếp về sớm Tiền kiếm vừa phải Gia đình mới trên hết em mà Thế anh cho em dừng ở đây đi Mà về với vợ con Em đi bộ một đoạn cho khỏe người tôi đã lỡ rồi Em đi đâu anh chở đến nơi rồi về Anh cho em đến chỗ tiêu tiền đi Kiếm mãi rồi Phải tìm chỗ tiêu Vậy đến ba gần đây nhá Toàn những người trẻ đẹp trai xinh gái vào đấy Em đến đấy có vẻ hợp đấy Lan mỉm cười gật đầu Đây là lần đầu tiên Lan bước vào một quán bar Khác với tưởng tượng của Lan Bar này khá tĩnh lặng Tiếng nhạc guitar tạo không khí lãng đãng. Cô tịch Lan lặng lặng chọn cho mình một khóc Đã sang ngày mới Kể từ khi lấy chồng Cô chưa bao giờ ra ngoài vào thời điểm này Hết giờ làm Lan chỉ quanh quẩn với chiếc tivi rồi ngủ Đông luôn về rất khuya Sau khi tắm rửa Anh lại ôm lấy chiếc điện thoại đọc báo Lướt Facebook Đôi lúc Lan cảm giác Mình không tồn tại bên cạnh đông Ngồi một mình giữa quán bar Toàn những cặp đôi đang tình tứ yêu thương nhau Lan thấy mình lẻ loi và cô độc đến lạ Nó làm nổi máu răng hồ vặt Trong người của Lan Cô chợt thấy mình cần phải làm gì đó Thật táo bạo. Cho tôi một chai rượu loại ngon nhất của quán Lan lướt qua cái nhìn đầy ẩn ý của chàng bồi bàn Rồi lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh Chẳng ai một mình như cô cả Nhưng ngồi một mình ngắm nhìn thiên hạ yêu nhau cũng thú vị lắm Lan cười lặng lẽ về ý nghĩ của mình Chàng bồi bàn mang ra một chai rượu cùng một chiếc ly nhỏ Anh ta khui nắp và rót một chút rượu vào ly Mời cô Lan khẽ gật đầu tỏ lòng cảm ơn Rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ Cái đắng chát của men rượu Đem đến cho Lan một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Cô ngửa cổ uống cạn ly, vừa với tay định xót rượu thì chợt có ai đó cầm lấy chai rượu. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô. Chàng trai vừa nói về xót rượu và ly cho Lan. Lan ngước nhìn và chợt thấy bối rối trước một chàng trai trẻ cao lớn và khá đẹp trai. Có lẽ anh ta trẻ hơn Lan. Cô khẽ mỉm cười cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm nhỏ. Nếu không phiền Anh có thể ngồi đây với em được không Không đợi Lan đồng ý Chàng trai vội kéo ghế Ngồi xuống cạnh Lan Đằng ấy có khi ít tuổi hơn Sao dám xưng hô anh ngọt ngào thế Lan nói giọng dĩu cợt Anh nghĩ tuổi tác không có ý nghĩa gì ở đây cả Gặp nhau là cây duyên Sao không vun đắp cây duyên đó cho lớn lên Mà lại đi để ý đến tuổi tác cho mệt người Nhưng cái gì cũng phải có tôn ti trật tự, Chị sai chị Em sai em chứ Lan tấn công Chưa chắc đã nhiều tuổi hơn anh đâu Vì vậy anh nghĩ chúng ta cứ theo cách thông thường Phụ nữ cứ gọi đàn ông là anh cho nó khí thế Làm gì có cái quy tắc nào như vậy Quy tắc là do con người đặt ra mà Chàng trai hóm hình Có thể mời em một ly rượu được không Không tôi đang uống rượu của tôi rồi Vậy thì cho tôi uống cùng đi Dù sao uống rượu một mình cũng rất chán Con người cụm ly nghe tiếng lanh canh của cọc Cũng có cái thú vị riêng của nó chứ em Vậy được, chúng ta cùng uống Nhưng liệu có cô nào đó đến đây Cào nát mặt chị ra không em Cả anh và em đều cô đơn đêm nay Anh đoán vậy Bởi vì nếu có ai đó Thì anh đã không đến đây Và em cũng chẳng ngồi uống rượu một mình Hai tâm hồn cô đơn ngồi uống rượu với nhau Mới thú vị chứ nhỉ Lan phá lên cười và có cảm giác Đây là một chàng trai thú vị Hai người vừa uống vừa nói chuyện Câu chuyện ngày càng trở nên thân thiết Lan vốn có tiểu lượng khá, nhưng so với chàng trai này thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Cô đã có cảm giác chuyến chóng. Anh có thể biết tên em được không? Chàng trai lạ quảng tay qua vai của Lan kéo cô lại gần. Biết tên làm gì? Chúng ta chỉ như những cơn gió thoáng qua đời nhau. Như thế có phải là thú vị không? Hôm nay chị muốn uống thật say. Em có thể say cùng chị được không? Lan lả lướt, rất sẵn sàng phục vụ người đẹp. Hai người tiếp tục gọi thêm một chai rượu nữa Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn Hơi men làm cho Lan trở nên mảnh bạo và nổi loạn hơn Gần hết chai thứ hai thì cô không còn trụ được nữa Lan gục đầu xuống bàn Anh đưa em về nhé Chàng trai đề nghị Không, hôm nay tôi không muốn về Tôi muốn tình một đêm với anh được không Ngày mai ai đường đi nấy Không nợ nần cũng chẳng quen biết Em sai thật rồi Nhưng nếu điều đó làm em cảm thấy vui vẻ Thì anh xin sẵn sàng phục vụ người đẹp Chàng trai thanh toán tiền Rồi dìu Lan Ra một chiếc xe sang trọng Anh đổ bên đường Anh ta cho Lan ngồi lên ghế phụ Rồi lái xe đến một khách sạn Ngay gần quán bar đó đặt phòng Lan có chút bối rối và hối hận Vì quyết định của mình Sao lại có thể dễ dàng lên giường Với một gã đàn ông không hề quen biết như vậy chứ Từ khi còn rất trẻ Hàng chục gã đàn ông theo đuổi Nhưng để chạm được vào tay cô đã rất khó khăn Nhưng giờ đã khác Lan thèm khát được ở trong vòng tay của ai đó Có thể ở phương trời xa Đông cũng đang quằn quại bên một cô gái nào đó Vậy tại sao Lan cứ phải khư khư giữ khí tiết chứ Lan muốn được nổi loạn Men rượu làm người cô như mụ mị đi Lan nhắm nghiền mắt Mặc kệ cho gã trai lại rìu mình vào một khách sạn khá sang trọng Thưởng thức tình một đêm Cũng có cái thú vị của nó Lan chủ động Cởi bộ váy trắng cô đang mặc Quăng vào chiếc ghế ở góc phòng Chàng trai là một người tuyệt vời Giây phút hắn đem lại cho Lan Cảm giác vô cùng đặc biệt Cảm giác ấy chưa bao giờ đông đem lại cho Lan Cuộc hoang lạc tội lỗi ấy Khiến Lan ngây ngất Cô tự ngủ mình rằng Đàn ông ra ngoài cũng đổ đốn như vậy Thì đàn bà cũng có quyền được tận hưởng Những thứ họ muốn chứ Cô thiếp đi trong niềm hân hoan cảm xúc xác thịt Cùng sự nổi loạn thực sự của tâm hồn Đã lâu dồn nén Lan vội vã ngồi dậy Phải mất 1 phút để định hình lại, cô mới nhớ mình đang ở đâu. Gã đàn ông ở với cô đêm qua đã đi từ lúc nào. Hắn để lại một xấp tiền cùng một tấm danh thiếp trên bàn, mang tên Trần Khắc Cường, giám đốc công ty X. Một gã rởu có mà hợm hĩnh. Lan cầm tấm danh thiếp một lúc lâu, cô định vứt nó vào thùng rác, nhưng rồi lại đút vào ví. Lan cũng chẳng mong gặp lại hắn, nhưng dù sao cũng là một kỷ niệm. Cứ cất giữ thật kỹ và chắc chắn chỉ có cô mới biết tấm danh thiếp đấy từ đâu mà có. Lan vén rèm nhìn xuống đường, phố phường đã rực rỡ nắng vàng, dòng người đi lại tấp nập, trái ngược hoàn toàn với không gian tĩnh lặng trong phòng. Mặc lại quần áo, Lan nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cô rất sợ khi bước ra đến ngoài cửa lại vô tình bị một người quen nào đó nhìn thấy. Cô lấy chiếc khăn văn mỏng quấn lên mặt để tránh ai đó có thể nhận ra cô. Lan đi nhanh ra khỏi khách sạn như muốn chạy trốn một thứ gì đó. Cô đi bộ trên vỉa hè đầy nắng qua giữa vẫn ngạt ngào nồng ấm khiến đầu óc của Lan thư thái đến lạ. Men diều đã hết, Lan bật cười vì sự điên loạn của mình đêm qua. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị, là một bí mật tuyệt đối chỉ của riêng cô. Hôm nay là chủ nhật, Lan sẽ vào siêu thị mua một chút đồ rồi bắt xe về nhà. Hôm nay cô sẽ làm một bữa thịnh soạn và gọi những người bạn thân thiết của mình đến nhà tụ tập. Đã lâu chỉ quanh quẩn với công việc, cuộc sống gia đình bạn bè cũng chẳng có nhiều cơ hội để gặp nhau. Lan thấy cần phải hâm nóng lại tình cảm bạn bè Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ có một mình Xuân à, chiều nay đến luôn nhà mình nhé Tụ tập tí cho vui Người đầu tiên Lan gọi điện là Xuân Hôm nay không được rồi Xuân tỏ vẻ tiếc nuối Còn tôi nó còn bé không có ai trông Với cả nay chủ nhật Ông xã ở nhà nên cũng muốn hâm nóng tình cảm tí chút Để hôm khác nhé Tiếc qua, nay rảnh muốn nấu nướng đãi đằng bạn đằng bè mà lại bị từ chối phũ phàng như vậy. Người thứ hai Lan muốn gọi là Mai Trang, cô bạn thân từ hồi cấp 3 đến giờ thỉnh thoảng vẫn hẹn hò cà phê chém gió. "Chiều nay tới tôi ăn cơm đi, nhà đang có mỗi mình chán quá." "Chiều nay không được rồi, nay chủ nhật đi thế nào được, cả tuần mới ở nhà có ngày, lại đi thì chồng con nó tống ra đường mất. Thôi để mai đi cà phê đi." "Thì mang cả chồng con đến, dù sao thì tôi cũng chỉ có mỗi mình mà, càng đông càng vui." Thôi chẳng đến được đâu Chủ nhật chồng tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi Với lại con bé con đang hơi ấm đầu Không muốn đi đâu cả Thế là hai người bạn thân thiết Đều bận rộn với chồng con Mà không thể tụ tập Lan chán nản đổ mình xuống sofa Quả thực cô đơn là lúc trong danh bà Có hàng nghìn số Nhưng chẳng thể gọi lấy một người đến bên cạnh mình lúc buồn Thôi thì lại một mình thu thủi với cái điện thoại vậy Chợt có điện thoại của Đông Khoảng tuần nay hai người không nhắn tin Cũng chẳng gọi điện cho nhau Phần vì công việc Phần vì cả hai chẳng biết nói gì Mỗi người làm việc ở một lĩnh vực khác nhau Nhân chuyện công việc thì chắc chắn chả thể chia sẻ Còn cái thì chưa có Nên cũng không có mối bận tâm gì chung Hơn thế Hai người đã qua cái thời chỉ nhắn tin hay gọi điện Để biết nhau đã ăn cơm chưa Vì vậy Lan cảm thấy lạ khi đông gọi điện Một cảm giác tội lỗi Làm cô trột giả nay động đất hay sao mà gọi cho em thế? Lan bắt đầu bằng một câu đầy thách thức. Ừ, ở Nhật Bản đang động đất thật em ạ, trời đang mưa to lắm. Công việc của anh thế nào rồi? Hai ngày nữa anh bay về Việt Nam, công việc kết thúc trước dự kiến, may quá. Sóng sớm thế cơ à? Thanh có cần em ra đón không? Nếu đón được thì tối thứ ba ra sân bay đón anh nhé. Chắc khoảng mười giờ là anh bay về đến Hà Nội. Vâng, vậy tầm đấy em sẽ ra đón anh. Ừ, em nghỉ đi, anh làm nốt chút việc nhé." Đặt điện thoại xuống bàn, Lan uể oải nằm dài ra sofa, "Hôm nay cô sẽ dọn dẹp nhà cửa để đón chồng về vậy." Hơn tháng nay Lan không làm việc này, Lan đứng lên và bắt đầu dọn từ phòng khách. Bụi đã bám đầy vào bộ bàn ăn, đã lâu lắm rồi chẳng có ai ngồi đó, bếp cũng nguội tanh. Hai tuần nay Lan toàn đi ăn bên ngoài, nên chẳng nấu nướng gì. Cô bắt tay vào dọn dẹp, lau dội Có lẽ đây là niềm vui cuối tuần lớn nhất của Lan Trong suốt những ngày qua Đông về cũng làm cho Lan cảm thấy hồi hộp Có lẽ đêm hoan lạc với trai lạ hôm qua Khiến cô có cảm giác hồi hộp đấy Nhưng có lẽ đó là cảm giác Cảm xúc Của một kẻ lần đầu đi ăn trộm Và sợ bị chủ nhà phát hiện Nhưng đó cũng chỉ là thứ cảm xúc qua đường Thậm chí hắn còn không biết tên tuổi của cô cơ mà Một cuộc tình thuần túy sát thịt và nhục dục Chẳng có tình cảm Cũng chẳng có gì ràng buộc nhau nhìn sao cái cảm giác đê mê ấy cứ hiện hiện trong đầu của Lan, thỉnh thoảng cô lại cười một mình với những điều mình đã trải qua. dù thế nào thì cũng không gặp lại hắn nữa, lẽ ra nên vứt tấm danh thiếp của hắn đi. Lan vừa làm việc vừa nghĩ ngợi miên man. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. đôi khi con người phải có một thứ bí mật gì đó thật riêng, sống để bụng chết mang theo mới thú vị. chợt có tiếng gõ cửa. Lan lấy làm lạ vì đã hơn mười giờ trưa. giờ này chẳng ai còn đến chơi với cô nữa. Chào chị, chị có người gửi điện hoa Chị ký vào đây giúp em ạ chẳng shipper chìa tờ hóa đơn ra Khiến lan choáng váng Người gửi là Trần Khắc Cường Sao hắn có thể biết nhà cô Sao hắn lại dám làm cái việc động trời Là gửi hoa đến cho cô cơ chứ Chị không nhận đâu Chị không quen người gửi đến không thể nhận của người ta được Thôi chị nhận giúp em đi ạ Em đặn lộ đi lại thế này Lại mang hàng về Thì người ta trừ lương của em ấy ạ Hoa cũng đẹp mà chị cứ nhận đi Thôi chị cũng không cần ký đâu Em cảm ơn chị Chàng shipper đặt vội lãng hoa xuống thềm rồi rời đi Như sợ Lan đuổi theo trả lại vậy Lan bối rối nhìn xung quanh Chẳng lẽ hắn đã theo dõi Và tìm đến tận nhà thế này Nếu đông về mà biết thì sẽ phải làm thế nào Dù sao cô cũng không muốn Cuộc hôn nhân này đổ vỡ Vì lý do cô đi ngoại tình Tay của Lan run lên Khi mở ví lấy tấm bưu thiếp của Cường Hắn định phá tan hạnh phúc của mình hay sao Alo, là ai gọi tôi vậy? Tiếng cường đầy quyền uy và lạnh lùng. Tôi đây, sao anh lại theo dõi tôi? Tôi đã nói với anh là không liên lạc, không gọi điện cho nhau cơ mà. Tôi đã có gia đình và tôi không muốn anh phá nát gia đình của tôi. Xin lỗi em, em là người điện thoại cho anh trước mà. Lạng hoa đó chỉ đơn giản là lời cảm ơn về những giây phút tuyệt vời em dành cho anh thôi. Không có gì to thắt cả, mà anh cũng có tìm đến nhà em đâu. Anh... Anh thật là quá đáng Lan bối rối Nếu anh không theo dõi Sao lại biết nhà của tôi mà gửi hoa đến À việc đó dễ mà Anh gửi tiền cho một anh xe ôm Bảo anh ấy đi theo em Sau đó gửi hoa tặng em thôi Nếu em không thích Thì cho anh xin địa chỉ để anh đến xin lại lãng hoa nhé Đổ điên Lan gào lên Đừng có mơ nhé Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi nữa Đấy nhá, Em đã chấp nhận gọi anh là anh rồi Nhớ đừng có thay đổi đấy Sao thì cho anh biết tên đi nào. Anh biến đi, đồ Sở Khanh. Làm tắt vội điện thoại trong tâm trạng gần như hoảng loạn, cảm giác sợ hãi vô hình chiếm lấy tâm can của cô. Liệu tên Sở Khanh ấy có lén chụp hình quay phim lúc cô không mảnh vải che thân đấy, rồi lấy đó làm cái để uy hiếp cô không? Đã có rất nhiều cô gái phải chấp nhận trở thành nô lệ tình dục cho những kẻ biến thái như thế, rồi hắn cứ như hồn ma ám lấy gia đình cô, suốt những tháng ngày còn lại thì sẽ ra sao? Dù chẳng còn cái gọi là tình yêu Nhưng đối với Đông Lan vẫn thấy có sự yên bình mỗi khi anh ở gần bên Đó là người đàn ông mà cô đã lựa chọn Và Lan chưa bao giờ hối hận Vì lựa chọn của mình Nếu vì một thằng đàn ông lạ hoắc chung chăn gối một đêm Để rồi gia đình này tan nát Thì thật là không đáng chút nào Em yên tâm đi Anh chỉ đứng ở đằng xa ngắm nhìn em mà thôi Tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của em Tin nhắn từ số máy của Cường Khiến Lan run lên Cuộc sống thực sự chẳng bình yên với tên đàn ông biến thái Và sở khanh thế này nữa Hôm nay phải giải quyết rứt điểm chuyện này Hai ngày nữa đông về rồi Gặp nhau đi Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh Lan nhắn tin cho Cường Ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời Ok, đến quán cà phê hương sữa Gần ba hôm qua nhé. Anh đang ngồi đó Lan vội vàng đi thay quần áo Rồi gọi xe taxi đến quán cà phê như Cường đã hẹn Suốt đường đi cô đã sắp xếp những lời nói cay nghiệt sẽ xả vào cường để chấm dứt mối quan hệ bất đắc dĩ này Tiền biến thái dám dở trò và nát cuộc đời của cô thì chắc chắn hắn sẽ phải trả giá đắt Lan cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai bàn tay cô vẫn cứ run lên bần bật Tự dưng cô lại vướng vào một sự việc không thể nào rắc rối hơn thế này Lan đang ngơ ngác tìm một gã đàn ông ngồi một mình trong quán Do trời tối và cũng vì uống nhiều Nên cô không còn nhớ chính xác khuôn mặt của Cường Cô chỉ loáng thoáng nhớ rằng Hắn là một gã khá cao to và điển trai Em ơi, anh ngồi đây Một gã đàn ông mặc bộ vest màu xám sang trọng Với tay gọi Lan đến bên Hắn không ngồi một mình mà còn có hai người bạn nữa Bất giác, Lan có cảm giác sợ hãi đến tột độ Chẳng lẽ hắn đã lập kế hoạch để đưa cô vào trọng hay sao Nhưng đã đến rồi, bây giờ con chạy đi cũng không kịp Lan đành rụt rè đến bên cạnh bàn Ngồi cùng với Cường Là một người đàn ông ngoại tứ tuần Ăn mặc lịch sự Cùng một cô gái xinh đẹp Xin giới thiệu với anh Quang Cường vui vẻ lên tiếng Đây là bạn của em Giới thiệu với em Đây là anh Quang Giám đốc công ty công nghệ HKT Còn đây là em Loan Thư ký của anh ấy Ba người tự làm quen sâu hơn nhé Chào anh Quang Chào em Loan Em là Lan Rất vui được gặp anh và em Chào em Quang đưa tay ra bắt lấy tay của Lan Rất vui được làm quen với em Không biết Lan đang hoạt động trong lĩnh vực gì vậy Em làm truyền thông và marketing Em có cung cấp dịch vụ content marketing không? Bên anh đang rất cần người làm lĩnh vực này Em có kinh nghiệm làm ở lĩnh vực này 3 năm rồi anh ạ Thế để cho anh số điện thoại nhé Khi nào rảnh qua công ty của anh chơi Rất mong có thể hợp tác với em Chị cho em số điện thoại liên hệ đi ạ Loan nhẹ nhàng nói Khi nào chị qua được thì báo để em sắp xếp à Lan đọc số điện thoại cho Loan Ghi vào cuốn sổ tay Vừa đọc cô vừa liếc nhìn Cường Hắn vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Lan có vẻ hơi yên tâm Bởi vì điều đó chứng tỏ Là Cường không có ý dùng sự việc tối hôm qua Để uy hiếp cô Nhưng sao hắn lại gọi cho cô đến Trong khi đang ngồi bàn chuyện làm ăn chứ Tay này quả thực khiến người ta lo lắng Từ nãy tới giờ Cường vẫn ngồi quan sát từng cử chỉ hành động của Lan Anh cảm thấy cô gái này thực sự là một người thú vị Một cô gái vừa cá tính Nhưng cũng rất mềm yếu Trong cuộc đời anh đã ngủ với rất nhiều người Nhưng Lan là người đầu tiên để lại cho anh ấn tượng nhiều nhất Cách nói chuyện tương tưởng của cô Khiến anh thích thú Ngay cả lúc cô lúng túng khi cãi lý thua anh Cũng làm Cường cảm thấy vui Tình yêu sét đánh hình như là có thật Nhưng nếu nói anh đã yêu Lan Thì chắc chắn không phải Nhưng có điều gì ở cô gái này Khiến anh rất muốn gặp lại một lần nữa Lan ăn trưa chưa, chưa? Chúng mình cùng ăn và bàn chuyện luôn nhé Giọng anh Quang vui vẻ làm Lan giật mình Vâng Chúng ta vừa ăn uống và nói chuyện cho vui Cường nói chen vào Công việc xong rồi có làm chút rượu không Cường Lâu lắm rồi anh không ngồi với em Dạ một chút thì được ạ Lan cũng làm một ly cho má đỏ môi hồng nhé Anh Quang quay sang Lan Em không uống được rượu Lan ngập ngừng Cô ấy chỉ có thể uống được một chai thôi anh ạ Hai người đẹp đôi đấy Anh Quang nhìn Cường cười Bao giờ thì cho anh ăn cỗ đây Em có chồng rồi anh ạ Lan hoảng hốt Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên với phản ứng có phần thái quá của Lan Bọn em chỉ là bạn thuê ngã Là hai người bạn thân thiết Cường cười nháy mắt với Lan đầy ẩn ý Lan cười gượng trước ánh nhìn của mọi người Phản ứng của cô vô tình tố cáo Cô và Cường có điều gì đó khuất tất Cũng may là chẳng có ai đả động đến chuyện đó nữa Bữa cơm lúc đầu hơi gượng gạo Nhưng sau một hồi nói chuyện Mọi người cũng có vẻ tự nhiên hơn Lan cũng thoải mái chia sẻ về công việc Và kinh nghiệm làm việc của mình Cô muốn có được một đối tác mới Trước khi có thể tự mở một công ty Truyền thông riêng như mơ ước của cô Bấy lâu nay ngồi được một lúc Thì Quang và Loan xin phép đi trước Có vẻ họ cố tình Dành khoảng thời gian riêng tư cho Lan và Cường Hai người đi rồi Lan quay sang Cường gai gắt Tôi cảnh cáo anh Đừng bao giờ xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi nhé Tôi đã có gia đình Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn thôi Tôi không muốn gặp anh một lần nào nữa Anh có làm gì quá đáng đâu mà em phải gai gắt như thế Thực sự là anh chỉ muốn làm bạn cùng với em thôi Không có bạn bè gì hết Lan gắt lên Làm những người trong quán đều phải nhìn hai người Lan đảnh hạ giọng Tôi không cần một người bạn như anh Không bạn bè gì hết nhé Vĩnh biệt Em yên tâm đi Anh không phải thằng điên Cũng không phải thằng sở khanh như em nói đâu Anh là Trần Khắc Cường Anh là gì tôi không quan tâm Nhưng đừng bao giờ bước vào cuộc đời của tôi Lan vội vã đứng dậy đi ra ngoài Cô muốn chạy nhanh khỏi nơi này nữa Lan thực sự cảm thấy hối hận Và có phần hổ thẹn trước hành động bồng bột Ngông cuồng của mình hôm qua Hành động ấy giờ đây cô phải trả giá Bằng nỗi lo sợ có thể tan nát hạnh phúc gia đình Cường bật cười nhìn Lan bỏ đi, những lời nói của Lan không làm anh vật lòng mà ngược lại khiến anh rất vui. Cô gái này có một sức hút đặc biệt với anh. Vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu của Lan càng khiến cho Cường thích thú. Tiếc là cô ấy đã có chồng rồi. Cuộc đời quả thực là quá nhiều éo le. Những cô gái vây lấy anh rất nhiều nhưng chẳng ai khiến anh rung động. Thế mà người phụ nữ đã có chồng rồi lại làm cho anh bận tâm đến vậy. Nhưng anh không phải hạng người chiếm đoạt tình cảm bằng mọi giá, cũng sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của Lan. Nhưng anh vẫn muốn làm một người bạn thực sự của cô Em yên tâm Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi Hoàn toàn trong sáng Cường nhắn vào số của Lan Những cuộc tình một đêm chóng vánh chẳng còn xa lạ gì với anh Nhưng không hiểu sao anh cứ muốn duy trì mối quan hệ này Tôi không muốn làm bạn với anh Hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi và đừng bao giờ quay lại Tin nhắn của Lan khiến Cường bật cười Anh đã bao giờ bước vào cuộc đời của cô ấy đâu Với anh, chuyện chung chăn gối một đêm với cô gái lạ nào đó chẳng có gì đáng phải bận tâm cả Theo anh, đó hoàn toàn là nhu cầu sinh lý bình thường Đã không ít lần anh bỏ tiền ra để lên giường với các cô gái Đó hoàn toàn giống như một cuộc trao đổi hết sức sòng phẳng Ngay cả chuyện qua đêm với Lan Trước khi đi, Cường cũng để lại một khoản tiền như một thói quen Vẻ bất cần tương tưởng của Lan có sức hút đặc biệt với Cường Có những cảm xúc anh chưa bao giờ cảm nhận từ những cô gái khác Chàng trai trẻ sao lại ngồi thờ ra vậy Người đẹp của anh đâu rồi Giọng của một cô gái làm Cường giật mình loan đấy à Cường cười Người đẹp đang đứng trước mặt anh đây thôi Em không đi với anh Quang hay sao mà lại quay lại đây Không à Anh Quang về nhà rồi Hôm nay chủ nhật cũng phải dành một khoảng thời gian dành cho bản thân chứ anh Mà chị Lan không ở đây nữa à Em thấy hai người đó Hai người có gì đó lạ lạ đấy nhá Lạ gì đâu em Mà dạo này chuẩn bị chuyển sang tâm lý tư vấn Hay sao mà đoán cả tình cảm của người khác thế em Thế là anh thừa nhận có tình cảm rồi đấy nhá Càng ngày em càng sắc sảo đấy nhỉ Dám mất bẻ cả anh cơ à Em không dám mất bẻ tổng giám đốc Trần Khắc Cường đâu Chẳng qua là có gì nói vậy thôi Anh có rảnh không Anh và em đi chơi đi Em muốn ra vùng ngoài ô hít thở không khí một chút Cả tuần ngột ngạt quá anh ạ Được Anh cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái trước khi tiếp tục chiến đấu đây em Cường thanh toán tiền rồi hai người ra xe Cường lái xe về một trang trại Ngay ngoài ô Hà Nội Đây là nơi mà anh thường lui tới vào mỗi dịp cuối tuần coi như một nơi để anh lấy lại Sự cân bằng trong cuộc sống Thực ra Cường và Quang là bạn làm ăn từ rất lâu Hai người có chung sở thích về công nghệ Gu thẩm mỹ và quan điểm sống Nên khá thân thiết với nhau Khi Quang chưa kết hôn Mỗi tuần hai người lại cùng nhau đi phượt Trên những cung đường treo leo miền Bắc Tuy nhiên Kiều Quang có vợ, cũng cũng ít đi phượt hơn. Anh mua trang trại này để học cách sống chậm. Còn biết Loan qua công việc, cô gái nhanh nhẹn, xinh đẹp và cá tính này có nhiều điểm khá thu hút. Loan cũng bị vẻ đẹp trai, vui tính và sắc sảo của Cường thu hút. Cô thường kiếm cớ để có thể ở gần bên Cường. Nhiều người quen biết hai người thường nghĩ rằng hai người sẽ trở thành một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Thỉnh thoảng Cường lại đưa Loan về trang trại ngoài ô để câu cá. Do vậy, Nhiều người làm ở đây nghĩ rằng Loan là vợ sắp cưới của Cường Tuy nhiên, Cường không có cảm xúc khi ở bên cạnh Loan Anh không thích một cô gái quá thông minh Và nhiều tham vọng như Loan Cường thích những cô gái mềm mại, yếu đuối Và ngây thơ một chút Tuy nhiên anh cũng không từ chối tình cảm của Loan Anh luôn tỏ ra nồng nhiệt với cô Thậm chí thỉnh thoảng hai người còn đi du lịch Chung với nhau vài ngày Nhưng Cường không coi đó là một mối quan hệ Thực sự nghiêm túc Với Loan lại khác Cô coi việc quen biết và được ở bên cạnh Cường Là một cơ hội để cô có được Cuộc sống dư giả và hạnh phúc Dù Cường hơn loan hàng chục tuổi Nhưng cô cho điều đó là hoàn toàn bình thường Muốn có người chồng giàu có Thì phải chấp nhận nhược điểm lớn nhất của họ Là tuổi tác Trừ những công tử con nhà giàu Không có người nào giàu có mà trẻ tuổi cả Vì vậy sự chênh lệch tuổi tác Như là một sự đền bù cho những cố gắng Mà Cường đã trải qua để gây dựng sự nghiệp Từ khi quen biết Cường Cô đã xác định phải theo đuổi bằng được người đàn ông này Sự lạnh lùng có phần tàn nhẫn của Cường Càng thu hút Loan Đôi khi cô thấy mình bất lực Trở thành kẻ thất bại trong chuyện tình cảm với Cường Nhưng ngay lúc đó Cường lại có những lời nói, hành động Để nhen nhóm niềm hy vọng của Loan Về cái kết đẹp cho chuyện tình của họ Nhiều lúc Bản thân Loan và Cường cũng không hiểu Mối quan hệ giữa họ là gì nữa qua những lúc lên giường với nhau Họ rất ít khi nói chuyện Những chuyến đi chơi cùng nhau cũng rất ít Khi hai người tâm sự những điều sâu kín trong lòng Dù Lan đã cố gắng hết sức Nhưng cô vẫn không thể xóa mờ đi khoảng cách vô hình giữa hai người Về đến trang trại Việc đầu tiên của Cường là leo lên giường đi ngủ Một đêm gần như thức trắng với Lan Đã vắt kiệt sức của anh Nhìn Cường nằm say sưa ngủ Lan cảm thấy thất vọng Thì ra cô theo anh về đây Chỉ để trông anh ngủ Trong khi đó Lan đã về đến nhà Cảm giác lo lắng dù đã giảm đi phần nào Nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ân hận Và mệt mỏi Dù vậy, Lan cảm thấy Cường cũng là một người đàn ông thú vị và khá thu hút, chứ không phải là một gã sở khanh. Vẻ lịch lãm, phong độ của Cường thu hút Lan. Hơn nữa sau một đêm chung chăn gối, dường như người ta dễ dàng dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt hơn. Giá chưa lấy chồng, chắc chắn Lan sẽ để mặc kệ cho Cường theo đuổi cô. Giả như hắn không theo đuổi thì chắc chắn cô cũng sẽ làm điều đó. Ở Cường có một sức hút đặc biệt khiến Lan cảm thấy thích thú. Dù ngoài miệng nói anh ta hãy bước ra khỏi cuộc đời mình, nhưng trong thâm tâm, Lan cho rằng việc làm bạn với một giám đốc như Trần Khắc Cường cũng không phải là điều gì quá thiệt thòi với cô. Những ý nghĩ lộn xộn ấy nhảy loạn xạ trong đầu của Lan và đưa cô vào giấc ngủ, lúc nào không biết. Trong mơ, Lan thấy mình đang ở cùng với Cường, những cảm xúc nhục dục giữa hai người làm cô thổn thức, đó là cảm giác mà chưa bao giờ Lan có được. Đó không chỉ là cảm xúc tình dục Mà nó còn là sự che chở Sự bao bọc mà người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình Cảm giác đó mới thực sự Làm Lan nhớ mãi Lan tỉnh giấc khi đêm đã về khuya Không gian tĩnh lặng Hương hoa sữa len lỏi khắp nơi Tạo nên một cảm giác vừa lãng mạn Vừa liêu trai Đã hơn 12 giờ đêm Vậy là Lan đã ngủ suốt từ chiều tới giờ Điện thoại kêu có tin nhắn tới Ngủ chưa người đẹp Anh sao không ngủ được em mà? Mình nói chuyện một lúc được không Làn nhíu mày khi đọc tin nhắn của Cường Ngủ rồi Anh nhắn tin thế này là tôi chặn số của anh đấy Làn nhắn lại giọng đầy đe dọa Sợ chồng biết à Anh đoán là chồng em không có nhà Bởi vì nếu có nhà em đã không đi như vậy Cường nhắn tin lại ngay lập tức Ngày kia chồng tôi về rồi Anh đừng có nhắn tin thế này nữa Không là tôi chặn số của anh thật đấy Được, đó là chuyện của hai ngày nữa Tối mai sau giờ làm đi ăn tối với anh được không Không, anh đừng có mơ, đừng nhắn nữa Tôi ngủ đây Anh đợi em ở quán buffet Minh Phương nhé Không gặp không về Vậy anh cứ ở đó một mình đi, vĩnh biệt Cường cười thành tiếng khi đọc tin nhắn của Lan Anh biết kiểu gì cô cũng sẽ đến Kinh nghiệm tình trường của anh cho thấy Lan không phải là người dễ dãi Nhưng cũng không phải là một kẻ sắt đá Chắc chắn người đàn bà ấy đã có tình cảm với anh Bởi nếu không cô đã chặn số liên lạc của anh lâu rồi Đôi lúc Cường không biết mình có phải là một kẻ sở khanh hay không nữa. Khi Loan vẫn đang nằm bên cạnh, mang lại dành thời gian nhắn tin với một người phụ nữ đã có chồng là Lan. buổi tối hôm sau, khi đã làm xong công việc, Lan lặng lẽ lái xe về nhà. Căn nhà quá rộng và trống trải, bếp núc vắng tanh. Ngày mai đông mới về, nhưng thực ra đông có về nước thì ngôi nhà này vẫn lạnh lẽo như thế này. Chắc anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục bận rộn với những dự án Những công việc kéo dài đến bất tận của anh ấy Để rồi mỗi khi tan làm về Một mình Lan lại ôm ấp sự cô đơn trong căn nhà trống trải Đến lạnh lùng Đã hơn 8 giờ tối Trời của Thu đã bắt đầu se lạnh Con đường chạy ngang nhà Lan vắng người qua lại Mùi hoa sữa lại gợi lên cảm giác cô đơn quạnh quẽ Giả như lúc này có ai đó để nói chuyện thì thích biết mấy Lan cũng gọi điện cho chồng mấy lần Nhưng vì sắp về nước Nên anh tỏ ra khá bận rộn với công việc Hơn nữa hai người cũng không thể buôn chuyện hàng giờ với nhau Chẳng bao giờ hai người gọi điện cho nhau quá 5 phút Cuộc sống hôn nhân thật là nhạt nhẽo Lấy được người chồng ít nói Không phải là đã là điều hay Đôi khi có ai đó ở cảnh cào nhào Than phiền hoặc là trách móc Cũng đem đến cho ta một cảm giác Tồn tại Ít ra trong mắt của họ Mình vẫn còn tồn tại Dù chỉ là để trách móc hay hờn dỗi nhưng Lan chẳng bao giờ được có cái cảm giác ấy cô không bao giờ được hờn dỗi cũng không có cơ hội để ai đó hờn dỗi mình Đông không quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của cô nhưng lúc vợ chồng gần nhau nếu cô không có vừa lòng một việc gì đó đến thì khóc tức tuổi thì Đông cũng không mấy quan tâm với anh phụ nữ giận dỗi một lúc sẽ trở lại trạng thái bình thường thế nên không bao giờ anh dỗi dằn hay giải thích để Lan không còn giận nữa mở hết chương trình tivi tay vẫn lướt facebook một cách vô nghĩa Lan thấy thời gian sao mà trôi chậm chạp đến vậy Mới là 8 giờ 30 phút chợt cô nhớ đến lời hẹn của Cường Giờ này chắc chắn anh đã về từ lâu Không ai còn ngồi một mình Ở quán cả mấy tiếng đồng hồ như vậy Lan cũng chưa ăn tối Cơn đói bắt đầu kéo đến khiến Lan muốn ăn một cái gì đó Bây giờ đi nấu nướng cũng ngại Thôi cứ ra đấy Nếu hắn còn ở đó Thì ít ra cũng có người trả tiền cho mình Nếu không thì cũng đủ biết Sự giả tạo của gã đàn ông bảnh trai ấy Lan đến quán lẩu nướng như lời hẹn của Cường Cô cũng không hy vọng anh ta còn ở đó Cô chọn cho mình một chiếc bàn kín đáo và ngồi Một người phục vụ bàn đến bên cạnh cô Thưa chị Anh bên kia mời chị đến ngồi cùng ạ Lan hết sức ngạc nhiên Nhìn theo hướng tay người phục vụ bàn chỉ Cường vẫn ngồi ở đó Anh ta đưa tay vẫy chào Lan Cảm ơn em Chị không ra chỗ đó đâu Cho chị một bếp nướng ra đây nhé Dạ vâng ạ Người phục vụ bàn đi rồi Lan không nhìn sang chỗ Cường mà mở điện thoại ra xem Cuối cùng thì em đã đến Cường đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lan Ở đây không chào đón anh đâu Vậy cho anh ngồi cùng cho đỡ buồn đi Bàn giọng thuyết này mà ngồi một mình thì phí quá Đó không phải là việc của anh Tất nhiên rồi Đó không phải việc của anh mà là việc của hai chúng ta Tôi nói lại với anh một lần cuối cùng Tôi là người đã có chồng rồi Tôi rất yêu chồng và không quyết định ly hôn Anh chỉ là một điểm vui qua đường của tôi thôi Giống như một cái khăn giấy này này Dùng một lần rồi vứt đi vào thùng rác. Sao vẫn nặng lời thế em Chẳng lẽ trong mắt của em Anh lại xấu xa đến thế Trong mắt của tôi anh chẳng là cái gì cả Anh chỉ là một gã đàn ông qua đường mà thôi Vì vậy đừng có làm phiền tôi nữa Được thôi Em đã nói như vậy thì chúng ta không còn gì để nói Nhưng anh chỉ mong có thể trở thành Một người bạn thực sự của em Không hiểu sao anh rất muốn làm bạn với em Muốn làm bạn với tôi hay là anh muốn lên giường với tôi Đàn ông các anh Mẹ thì lúc nào cũng ngọt sớt Nhưng cuối cùng cái cách các anh muốn Chỉ là được cởi quần lót của phụ nữ mà thôi Đó không phải là mục tiêu của anh Anh thực sự muốn là một người bạn Với anh chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả Nó chỉ như một thú vui thoáng qua rồi tan biến Còn tình cảm thì tồn tại mãi mãi Anh nghĩ rằng sau khi đã lên giường với nhau Chúng ta có thể có được một tình bạn trong sáng sao Anh ngây thơ quá hay là anh đang giả vờ ngây thơ để lừa tôi? Xin lỗi anh, tôi không phải là mấy đứa con gái mới lớn để mà anh lừa đảo đâu. Anh thấy em phản ứng hơi quá đấy. Em là người chủ động lên giường với anh, chứ không phải là anh. Vậy mà em luôn miệng nói rằng anh rụ rỗ lừa đảo em. Hình như em đang thiếu công bằng với anh thì phải. Đấy là một sai lầm đáng xấu hổ của tôi và tôi đang cố gắng để sửa chữa sai lầm đó. Em coi trọng chuyện chăn gối thế sao? Không, nhưng... Như em quá tham lam Em sợ anh làm hỏng hạnh phúc gia đình của em Em xù lông nhím của mình ra Trong khi anh chưa làm gì để ảnh hưởng tới em cả Anh chỉ bày tỏ một nguyện vọng vô cùng Chính đáng và rất đàng hoàng là được làm bạn với em mà thôi Trông quan có gọi em đến Và cũng giới thiệu các mối quan hệ làm ăn với em Đó Đâu đó phải là cách của một kẻ chỉ thích lợi dụng sắc thịt cơ chứ Anh sống bên Mỹ gần chục năm Nhưng chuyện ấy với anh chẳng có gì to tát cả Với anh thì không Nhưng với tôi thì nó là cả một vấn đề lớn đấy. Đó là sai lầm mà trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Điều đó là đúng, cũng không nên lặp lại. Nhưng đó cũng là nhân duyên để chúng ta gặp nhau và rất có thể cũng sẽ làm bạn của nhau. Thôi bây giờ đói rồi, nãy giờ nói nhiều quá, em ăn gì để anh gọi? Tôi no rồi, nhìn này tôi hết muốn ăn luôn. Cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện này, tôi về đây. Làm đứng dậy ra về trong sự ngỡ ngàng của Cường. Quả thực cách nghĩ và cách phản ứng của Lan làm cho Cường thực sự khó chịu Nhưng nó cũng khiến cho anh cảm thấy thích thú với cô gái này buổi chiều hôm sau, Lan bất ngờ nhận được điện thoại của Loan Cô nói anh Quang đang muốn hẹn gặp chị để bàn chuyện hợp tác Lan cảm thấy đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để cô có thể phát triển sự nghiệp của bản thân Dù sao có, nhiều việc để làm cũng hơn là chỉ ngồi một chỗ với đồng lương ba cọc ba đồng Dù chẳng khó khăn nhưng cũng không dư giả gì Thôi thì cứ có thêm được một cơ hội nào phát triển bản thân thì cứ tận dụng thôi. Lan đến chỗ hẹn đã thấy Loan, Quang bởi cửa ngồi đó. Thoáng chút khó chịu nhưng Lan vẫn tiến đến ngồi bên cạnh chỗ anh Quang. Chào Lan, anh muốn mời em ăn trưa và đề nghị hợp tác một việc này. Anh đang có dự án mới triển khai và cần người làm truyền thông. Anh rất muốn mời em tham gia. Nếu dự án này thành công, anh rất muốn em về làm giám đốc truyền thông cho bên anh. Anh nghe Cường nói khá nhiều điều về em. Biết em là người có trình độ chuyên môn Nên rất hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác Dạ vâng Cảm ơn anh đã tin tưởng em Em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất Rất vui được làm việc với anh và mọi người Cảm ơn em rất nhiều Anh cũng mong em sẽ đem tài năng của mình Để có thể giúp anh thành công trong dự án này Anh đặt tất cả tiền bạc và tương lai Vào đây đó em Cường nói em là chuyên gia trong lĩnh vực này Nên anh rất mong em sẽ dành nhiều thời gian Và công sức cho anh để thực hiện thành công dự án Dạ Em không được là chuyên gia đâu anh ạ, em cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng ta sẽ không khách sáo nữa nhé. Từ mai, Loan sẽ là đầu mối, em cung cấp cho chị Lan những thông tin cơ bản về dự án, Lan lên cho anh một kế hoạch truyền thông, kế hoạch marketing chi tiết nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng ăn trưa nào. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ, mọi người đều cố gắng rút ngắn khoảng cách bởi họ biết rằng sắp tới sẽ là thời gian mà mọi người đều phải cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Lan thấy mình có một cơ hội làm việc tuyệt vời Nếu trở thành giám đốc truyền thông Cho công ty HKT Thì cô sẽ có nhiều cơ hội phát triển Bản thân trong tương lai Đây vốn là một công ty công nghệ lớn ở Việt Nam Lan sẽ không để tuột mất Cơ hội này Cường tỏ ra khá lạnh nhạt với Lan Trong suốt bữa ăn Hầu như anh không nói gì Thỉnh thoảng thấy Lan liếc nhìn mình Cường lại mỉm cười và nháy mắt Như một cách để đáp lại sự tò mò Của người bạn mới quen Loan để ý khá kỹ những biểu hiện của Cường và Lan Cô tỏ ra khá bất ngờ trước sự thiếu tự nhiên của Lan trước mặt Cường Loan lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa hai người này Hoàn toàn không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường Tuy nhiên cô cũng không thể cắt nghĩa được đó là mối quan hệ gì Dù vậy Loan vẫn có cảm giác khó chịu trước ánh mắt mà Cường dành cho Lan Nó giống như cách những người đang yêu nhìn nhau vậy Bữa cơm kết thúc khá nhanh Bởi vì mọi người đều cần phải chuẩn bị cho công việc buổi chiều Loan mời Lan ở lại một chút Để cô trao đổi cụ thể các công việc Và lịch làm việc cho kịp tiến độ của dự án Sau khi đã trao đổi những vấn đề cần thiết xong Loan cố tình muốn dò hỏi về mối quan hệ của Lan và Cường Chị và anh Cường có vẻ thân thiết với nhau ạ Hai người đã quen biết nhau lâu chưa Loan dò hỏi Không, chị mới quen anh ấy thôi Vậy mà anh Cường nói nhiều về chị lắm Anh ấy đã thuyết phục để anh Quang Chấp nhận cho chị làm truyền thông cho dự án mới này Thế nên em mới nghĩ Anh ấy với chị không chỉ là bạn mới quen Mới quen thật mà em Mà em có vẻ quan tâm Đến Cường nhỉ Em nên cẩn thận nhé Chị thấy tay này á giống họ sợ lắm đấy Vâng Chỉ là em muốn hiểu thêm về chị thôi Loan gượng cười Hai người chia tay nhau Tuy nhiên Cách trả lời của Lan hoàn toàn không thuyết phục được Lan. Ngược lại, nó càng khiến cho Lan cảm thấy bất an. Cô muốn biết, thực sự giữa Lan và Cường đã xảy ra chuyện gì? Tan làm, Lan vội vã lái xe ra sân bay đón Đông. Vật lộn một lúc lâu, Lan mới đón được Đông. Đông có vẻ hốc hác, mệt mỏi. Công việc quá áp lực cả về thời gian và tần suất làm việc. Vì vậy, khi vừa ngồi lên xe của vợ, Đông đã ngả ghế xe ngủ một cách ngon lành. Về gần tới nhà, Lan gọi đông dậy để hai người vào một nhà hàng ăn tối Nhưng anh muốn về nhà để ngủ Cả tháng qua, cái mà anh thèm khát nhất chính là một giấc ngủ ngon Khi Lan cất xe xong, vào nhà đã thấy đông ngủ ngon lành trên giường Lan lặng lẽ ngồi xuống, cả đôi tất trên chân của chồng Cả tháng hai vợ chồng mới được gặp nhau mà anh ấy lại không thể thức được Lan nở ra một nụ cười chua xót. Có lẽ khi đã quá gần gũi thân thuộc với nhau Người ta không còn quá quan tâm đến cảm xúc của nhau Lan thì muốn được chiều chuộng, Sau cả tháng hai người không gặp Trong khi đó Đông chẳng suy nghĩ gì nhiều Bởi vì vợ chồng thì thiếu gì thời gian ở bên nhau Mà phải cố gắng khi không cần thiết Hôm nay anh mệt và muốn ngủ Nên phải được ngủ thật đã. Cách nghĩ của mỗi người mỗi khác đẩy họ ra xa nhau hơn Lại một buổi tối nhạt nhẽo Bởi vậy với Lan Việc chồng có nhà hay không có nhà cũng không có nhiều ý nghĩa, chỉ có một điểm khác duy nhất là cô thường xuyên nấu ăn hơn khi chồng không có nhà. Lan mở máy ra để bắt đầu nghiên cứu về dự án mới của công ty HKT, dự án với những bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ sẽ đem đến những thay đổi rất lớn trong đời sống công nghệ của cả nước. Một dự án thực sự lớn với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ, có hàng chục công ty cùng tham gia ở nhiều hạng mục khác nhau. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với Lan. Tuy nhiên nó cũng là cơ hội để cô thể hiện bản thân Nếu không thể vượt qua được giới hạn này Thì chắc chắn cô cũng khó có thể làm được điều gì Thực sự lớn trong cuộc đời này Hơn thế cô cũng muốn làm một công ty lớn Cố gắng kiếm tiền để còn sinh con Tuổi Lan không còn quá trẻ Mà chỉ hoãn chuyện con cái này nữa Em vẫn chưa ngủ à? Thức khuya vậy đồng tiến tới quảng tay ôm cổ Lan Em mới nhận làm truyền thông cho dự án này nên đang cố gắng để tìm hiểu về nó và xây dựng kế hoạch. Thôi ngủ đi em, ngày mai tính tiếp, hơn 12 giờ rồi đấy. Anh đỡ mệt chưa? Có đói không? Em biết nấu cái gì đó ăn nhé, em cũng chưa ăn gì. Anh không thấy đói, anh chỉ muốn được ôm em ngủ thôi. Giờ đã nhớ đến vợ rồi đấy cơ à, một tháng đi về tới nhà là chỉ ngủ thôi. Anh xin lỗi nhưng lúc đó thực sự là anh quá mệt đang bế em vào phòng ngủ nhé. Không đợi đan trả lời, Đông vòng tay bế thốc Lan rồi đưa về phòng ngủ. Những cảm xúc dồn nén suốt một tháng làm cho hai người càng quấn quýt nhau hơn. Cảm giác có lỗi với Đông càng khiến Lan nồng nhiệt hơn trên giường. Hai thân thể quấn quýt vào nhau. Lan giật mình khi thấy mình nhớ đến hình ảnh của Cường, chứ không phải là Đông. Khi cảm giác lạ lẫm của đêm hoan lạc với Cường lại ùa về, ngập tràn trong tâm trí người ta nói rằng tình một đêm chỉ như một cuộc chơi đầy thú vị, hai người chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý của nhau rồi còn chẳng liên quan, không có gì ràng buộc nhau nữa. Nhưng với Lan, nó không giống như vậy. Cảm giác xác thịt ấy cứ ám ảnh tâm trí của cô, nó làm cô vừa khao khát, vừa thích thú lại vừa sợ hãi. Đến cả khi ân ái với chồng, mà những hình ảnh ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cho Lan không khỏi rùng mình. Đã vậy, còn lại bắt đầu bước vào cuộc đời của cô khi cùng nhau thực hiện một dự án lớn sắp tới việc gặp mặt trao đổi là điều không thể tránh khỏi liệu rằng lan có thể giữ được mình trước những cám dỗ của gã đàn ông thành đạt và điển trai ấy không bất giác một nỗi lo sợ vẩn vơ ập đến ngập tràn trong tâm trí của lan đồng đã hoàn thành sau một cách chóng vánh nhiệm vụ của mình và lăn ra ngủ đàn ông vốn vậy sau việc là Lan ra ngủ Chưa hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của đối phương Lan cứ chằn chọc mãi Cô sợ sự bình yên trong cuộc sống sẽ không còn nữa Cô sợ sóng gió Sợ những điều bất thường Có thể xô đổ gia đình của mình Lan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Khi ánh bình minh bắt đầu le lói Lan bắt nhịp với công việc khá tốt Cô xây dựng kế hoạch truyền thông cho HKT Và trình bày trước hội đồng quản trị Bản kế hoạch của cô được đánh giá khá cao và được phê duyệt, triển khai theo như lộ trình đã được vạch ra. Để thuận tiện cho công việc, Quang đề nghị cô nghỉ việc ở công ty cũ để chuyên tâm phục vụ cho dự án. Anh hứa sẽ bổ nhiệm cô làm giám đốc truyền thông ngay khi có chính thức chuyển đến công ty làm việc. Đó là điều mà Lan đang rất kỳ vọng. Cô đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Sự phát triển trong công việc là điều mà cô luôn mong muốn. Chúc mừng giám đốc truyền thông HKT Cường nhắn tin cho Lan khi biết thông tin cô sẽ chuyển về công ty của Quang Cảm ơn Là nhắn lại một cách ngắn gọn Cường nhoẹn biện cười đầy bí hiểm Y ra cô đã nói chuyện với anh một cách bình thường Đó là một tín hiệu tốt Để cả hai người có thể trò chuyện thực sự với nhau Mà không bị sự đề phòng của Lan cản trở Một điểm vui khó tả dạt lên trong lòng của Cường Tối nay anh mời em ăn cơm, chúc mừng em gia nhập đội của anh nhé." Cờ nhắn tin mời mọc, do anh ta biết rõ câu trả lời của Lan. Tuy nhiên Lan im lặng, không từ chối cũng chẳng đồng ý, nhưng sự im lặng ấy cũng giúp anh đủ biết câu trả lời của Lan. Lan xin nghỉ ở công ty cũ để sang với dự án mới của công ty HKT. Trước khi được nghỉ chính thức, Lan xin phép để có thời gian nghiên cứu và phát triển dự án mới. Hôm nay cô về sớm hơn mọi khi. Cô muốn dành chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa Và nấu cho Đông Một bữa cơm thịnh soạn Lâu lắm rồi hai người không có một bữa cơm đầm ấm Hơn một tuần Đông về Hai người mới chỉ ăn cơm chung với nhau được một lần Buổi tối Đông thường về rất muộn Lâu lắm hôm Làn đã ngủ rồi mà anh vẫn chưa thể về được Bởi vì công việc quá bận rộn lan cảm thấy vô cùng khó chịu Với người chồng chỉ có công việc Mà không coi gia đình là gì Về tới nhà Làn xem tin nhắn của Cường Và ngay lập tức xóa đi Cô không muốn đông vô tình nhìn thấy những tin nhắn đó Cô cũng không muốn gai gắt với Cường Bởi vì dù sao sắp tới Họ cũng sẽ làm việc với nhau Giữ một mối quan hệ bình thường Tốt hơn là đối đầu với anh ta Dù sao thì anh ta cũng là người có thể giúp ích cho cô Rất nhiều trong công việc mới Nhưng làn sẽ luôn giữ khoảng cách lớn với Cường Không thể để sai lầm của quá khứ Ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại Không thể để Cường thấy anh ta có cơ hội lên giường với cô lần nữa dọn dẹp nhà cửa xong đèn đường bắt đầu bật sáng lan vội vã đi nấu cơm để chuẩn bị cho bữa tối vừa nấu cô vừa lấy điện thoại nhắn tin cho chồng tối nay anh về sớm nhá em nấu những món anh thích rồi vừa gửi tin nhắn đông lập tức gọi lại anh xin lỗi đi vội quá nên anh không kịp báo cho em em đang ở thành phố Hồ chí minh rồi chiều nay trong này có việc gấp nên anh yêu cầu anh phải bay vào ngay anh đi mà quên không báo cho em Em ăn đi rồi nghỉ sớm nhé Lan bực bội tắt máy Khi chưa nghe Đông nói hết câu Không biết trong ánh mắt của anh cô là cái gì nữa Đi công tác cũng không thèm nói với cô một câu nào Không hiểu trong mắt anh ấy Lan có phải là vợ nữa không Anh thích đi thì đi Thích về thì về Mà không cần biết cô đang suy nghĩ gì nữa Lan tắt bếp không nấu nướng Cô ra sofa ngồi mang điện thoại ra xem Lan vô tình xem lại tin nhắn của Cường Cô đoán đo một lúc rồi nhắn tin cho Cường. "Ok, hôm nay lại uống rượu nhé." Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức nhận được câu trả lời đầy trâm chọc của Cường. "Không sợ lịch sự lặp lại à?" Lan khẽ cười trước câu nói của Cường, cô sẽ chẳng để cho chuyện đó xảy ra lần nữa đâu. Nhưng quả thực lúc này cô cô đơn quá, Lan cần có một người để nói chuyện, những đứa bạn thân của cô còn đang bận rộn với chồng con, chẳng ai còn rảnh để ngồi nói chuyện với cô nữa. Người duy nhất mà cô nghĩ đến là Cường. Hai người hẹn nhau tại một quán ăn nằm hun hút Trên một khu phố cổ Khác hẳn với không khí ồn ào ở bên ngoài Quán ăn này vẫn giữ được sự tĩnh lặng Dù khách ra vào cũng khá đông đúc Hai người gọi món Rồi ngồi đối diện nhau Cường ngồi nhìn chăm chăm vào Lan Khiến cô bối rối Mặt tôi bị nhọ hay sao Mà anh nhìn ghê thế Như muốn ăn tương nuốt sống tôi vậy Không, chẳng qua là lâu không gặp Nên phải nhìn kỹ thật thôi Đừng có dỏ cái kiểu tán tỉnh cũ dích kia ra nữa Kiểu đó lúc học lớp 6 tôi đã nghe tụi bạn nói suốt rồi Hai người bật cười vui vẻ Họ bắt đầu nói chuyện về công việc Lan tranh thủ hỏi cường về những nội dung liên quan đến dự án mới triển khai Để có thêm hiểu biết về lĩnh vực này Cô muốn có thêm thông tin và chủ trương của lãnh đạo các công ty tham gia dự án Để có một cách đánh giá tổng thể về chiến lược truyền thông cho phù hợp Cuộc nói chuyện khá vui vẻ Thỉnh thoảng Cường lại phai trò bằng những câu nói hài hước Khiến Lan cười thích thú Họ ngồi như vậy cho tới khi Quán đã không còn một bóng người Mới chịu đứng dậy Hôm nay em có thể đi với anh nữa không Anh nói gì vậy Tôi không phải là người dễ dãi như anh nghĩ đâu nhé Đặc biệt với một người sắp là đối tác Làm ăn như anh thì càng không bao giờ Tất nhiên rồi Ý anh là đưa em về nhà hay chứ Không tôi có chân Tôi tự đến thì cũng tự về Tạm biệt anh nhé Lan vẫy một chiếc taxi rồi leo vội bước lên Trước khi nhìn đầy tiếc nuối của Cường Cô đi lòng vòng ra bờ hồ Rồi vào một quán cà phê vẫn còn đang sáng đèn Cô muốn tránh đi Để Cường không thể đi theo đến nhà cô được Tất nhiên Lan không nghĩ Cường sẽ làm như vậy Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn Hơn nữa Bây giờ vẫn còn sớm Về nhà cũng chỉ quanh quẩn có một mình Tìm một chỗ nào đó Ngồi ngắm dòng người xuôi ngược Vẫn có cái thú của nó Từ chiều tới giờ đông vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho Lan Người đâu chỉ biết có mình mà không quan tâm tới cảm xúc của người khác Hà Nội cuối thu thật đẹp Thời tiết dịu dàng như cô gái 18 phơi phới sức sống Nó vừa mang cái dịu mát của mùa thu Nhưng cũng có những dấu hiệu rõ ràng của một mùa đông đang cần kề Không gian ấy làm cho con người ta có những cảm xúc đặc biệt làm thích cái thời tiết dịu dàng ấy Nó như xoa đi những tổn thương, những trống vắng và lạnh lùng trong trái tim của cô. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào một nơi vô định, đầu óc trống rỗng, không cảm xúc, không buồn, không vui, cũng chẳng nghĩ ngợi. Cô cứ ngồi bất động như thế hàng giờ liền. Đêm đã về khuya, phố đã không còn người qua lại, thỉnh thoảng những con người tội nghiệp với gánh hàng rong trên vai đang lầm lũi trở về sau một ngày mệt nhọc. Lang thấy họ còn may mắn hơn cô. Ý ra họ còn có người chờ đợi Trông ngóng khi trở về Cô chỉ có một mình dám mà cứ lang bạt sang hồ cả đêm Cũng chẳng có ai hỏi đến Ngủ chưa em Đi ngủ sớm đi nhé Tin nhắn của Cường làm Lan như bình tĩnh Các đàn ông này đúng là khó hiểu Biết người ta đã có chồng con Mà cứ nhắn tin vào lúc đêm muộn thế này Ngủ rồi Đừng có nhắn tin vào lúc đêm muộn thế chứ Chồng tôi đọc được hiểu lầm thì sao lan nhắn lại giọng gay gắt anh biết hôm nay em ở nhà một mình nên mới nhắn tin ngủ sớm đi nhé cường nhanh chóng trả lời tin nhắn của lan khiến cô cảm thấy thích thú thực ra phụ nữ đôi khi chỉ cần người đàn ông của mình quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất sự chu đáo của cường làm lan dấy lên một khao khát vô hình giá đông cũng biết quan tâm biết động viên và hỏi han cô những lúc buồn chán thế này thì hay biết mấy cô lặng lẽ đứng dậy khỏi quán cà phê đã vắng khách Một mình lê bước về giữa cảnh vắng lặng của đêm Hà Nội, thỉnh thoảng vài chiếc xe máy chạy vụt qua. Đêm, nhưng không phải ai cũng ngủ được, có người vì bận công việc, có người thì những nỗi niềm khiến cho họ không thể nào chợp mắt, lại một đêm không ngủ nữa. Về phía Cường, từ khi ăn tối với Lan về, anh không thể tập trung vào công việc. Anh tự chỗ đi chơi với Loan, mặc dù cô đã gọi điện năn nỉ anh đến sinh nhật của một người bạn. Cường không còn hứng thú với những thứ phù phiếm ấy nữa. Có lẽ Lan đã khiến cho Cường có mong muốn là có một gia đình, có một người phụ nữ thực sự để có thể chia sẻ, yêu thương và lo lắng cho họ. Nhưng Lan đã có chồng, anh không thể nào là kẻ phá vỡ hạnh phúc của cô. Còn Loan, anh chưa thấy cô ấy có đủ điều kiện để trở thành vợ của anh. Những suy nghĩ, những băn khoăn khiến anh thao thức. Cuộc sống thật là kỳ lạ, có những người ở với nhau cả đời vẫn không thể có ấn tượng nhưng có những người chỉ đi thoáng qua đời nhau thôi cũng đủ làm ta luyến nhớ cả cuộc đời hai cái gì là của mình thì mình không biết trân trọng còn cái gì đó không phải là của mình thì mình mây trân trọng yêu quý hơn mười giờ đêm chợt anh nghe tiếng gõ cửa giờ này ai còn đến nhà anh được nữa chứ cường tỏ vẻ khó chịu khi con người đến nhà vào lúc đêm khuya mà không báo trước anh cẩn trọng mở camera quan sát đó là loan Cô ấy có vẻ mệt mỏi Chắc lại uống nhiều rồi để hẩn rỗi cũng nên Em say rồi à? Vừa mở cửa Cường đã hỏi Không Này em không uống rượu Loan vừa nói vừa đi thẳng vào trong nhà Lạ nhỉ? Sao lại không uống? Sinh nhật bạn mà không uống rượu thì cũng lạ đấy Bởi vì em đang có thai Loan trả lời và nhìn thẳng vào mắt của Cường Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Cường Đây là điều mà anh hoàn toàn không nghĩ tới Tại sao lại có thể có thai được chứ Em đang đùa anh đấy à Cường gượng cười Em không đùa, đấy là sự thật Đó là con của anh Vậy giờ em định thế nào Cường hỏi câu đầy ngu ngơ Sang lại hỏi em Câu đó lẽ ra là em phải hỏi anh mới đúng chứ Tin này về anh quá bất ngờ Nên thực sự anh cũng không biết nên làm gì nữa Bây giờ có hai sự lựa chọn cho anh Nếu anh thực sự coi mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc Thì chúng mình tổ chức đám cưới Còn nếu anh chỉ coi đó như một cuộc chơi qua đường Thì anh và em chia tay Em sẽ nuôi con một mình Em cho anh suy nghĩ một vài ngày được không Việc này quá đột ngột và ngoài dự tính của anh Được, anh cứ suy nghĩ đi Nhưng em chỉ cho anh hai ngày thôi Quyết định thế nào hoàn toàn là do anh Thôi em đi ngủ đây, khuya quá rồi Thư khuya không tốt cho bà bầu chút nào Nói rồi, Loan tự nhiên đi vào trong phòng ngủ Thực ra Loan cũng thường xuyên ở đây qua đêm với Cường Nên ngôi nhà này không còn xa lạ với cô Mang đánh cho em một bộ chìa khóa nữa nhé Để em về đây không cần phải phiền anh ra mở cửa nữa Cường im lặng, không trả lời câu đề nghị của Loan Cái tin này quả thực là quá sức tưởng tượng của anh Chẳng lẽ anh lại phải cưới một cô gái như Loan hay sao? Đành rằng cô ấy cũng xinh đẹp, có trình độ Nhưng cô ấy có quá nhiều tham vọng Phụ nữ có nhiều tham vọng Thì người đàn ông của cô ấy sẽ chẳng bao giờ được bình yên Bản thân Cường cũng là một người có nhiều tham vọng Nên anh cần người phụ nữ có thể làm hậu phương vững chắc Điều ấy chắc chắn là Loan không thể làm được Ngày mai anh sẽ phải kiểm tra lại thông tin của Loan Nó đã chính xác hay chưa Nếu đó là sự thật Anh sẽ chấp nhận cưới Loan làm vợ Mặc dù đó không phải là điều mà anh mong muốn Đông là một người đàn ông lạnh lùng Nhưng rất ít lời và chắc chắn Thực ra không phải anh đi công tác Mà anh đang vào Sài Gòn để gặp bác sĩ Tuyết Mai Đây là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản Thời gian sang Nhật Anh đã đi kiểm tra Bác sĩ kết luận anh không có tinh trùng Nên không thể có con Về Việt Nam anh muốn kiểm tra lại một lần nữa Anh hy vọng rằng Bác sĩ ở Nhật đôi khi cũng nhầm lẫn Dù hy vọng đó rất mong manh Nhưng đồng vẫn cố gắng bám víu Anh cố gắng làm việc Cố gắng để có thể có một gia đình trọn vẹn Anh không thích thể hiện tình cảm nhưng trong thâm tâm vợ anh là người quan trọng nhất tất cả những điều anh làm đều nhằm mục tiêu để vợ anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi anh không thể có con được hiện nay chúng tôi đã kiểm tra và thấy anh không có tinh trùng. tình trạng của anh do tình trạng suy tinh hoàn tình trạng này dẫn tới việc tinh trùng không sản xuất được nên khả năng có con gần như là không thể Vậy có thể khắc phục được không bác sĩ Rất tiếc là chúng tôi chưa thể điều trị được cho tình trạng của anh Anh có thể tham khảo một số bệnh viện lớn hoặc các bệnh viện ở nước ngoài Xem có thể cải thiện được một phần tình trạng này không Đông cảm ơn bác sĩ và ra về Vậy là anh sẽ không thể có được niềm hạnh phúc được làm cha Lan cũng sẽ không được làm mẹ ư Dù không mấy khi nói ra nhưng Đông biết Lan rất mong muốn có con Nếu biết được tình trạng thực sự của Đông Không biết là cô ấy sẽ phản ứng thế nào Liệu con nên nói điều này cho cô ấy biết không? Nếu biết sự thật, có thể Lan sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này, cô ấy sẽ rời xa Đông để đến với một người đàn ông khác cho cô ấy niềm hạnh phúc làm mẹ. Đó là điều mà Đông lo sợ nhất. Anh vẫn tin khoa học có thể giúp anh có được niềm hạnh phúc làm bố. Điều cần làm bây giờ là phải tìm cách chữa được căn bệnh vô sinh, mặc dù việc này hoàn toàn không dễ dàng nhưng anh vẫn muốn cố gắng, dù sự cố gắng đó có thể sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Đông đi về khách sạn trong tâm trạng nặng nề Anh viết đơn xin nghỉ phép một thời gian Để dành thời gian tìm hiểu những phương pháp chữa vô sinh Từ Đông Y tới Tây Y Ngay chiều hôm sau Đông book vé ra Hà Nội Anh muốn về nhà Mỗi khi cảm giác thất bại Anh lại về gia đình để tìm kiếm sự bình yên Nhìn Lan quanh quẩn bận rộn với bếp núc Là lúc Đông cảm thấy bình yên nhất Lâu lắm rồi hai người không có một bữa cơm ấm áp như thế Đông tự bắt xe về để gây bất ngờ cho Lan Về tới cửa Đông ngạc nhiên khi nhà cửa tối om Lan vẫn chưa về cha cô ấy nghĩ rằng anh không về Nên cũng đi tìm cách đi chơi với bạn bè Anh lấy điện thoại gọi cho vợ Em đang ở đâu đấy Em đang đi có chút việc Anh về nhà rồi à Sao về sớm thế Anh ăn gì chưa Nếu chưa ăn Lát nữa em mua đồ về cho anh nhé Nên em làm lễ chia tay công ty cũ Để chuyển việc anh à Em nghỉ việc ở công ty Mà sao không nói cho anh biết Em đi làm ở đâu Lát về em nói chuyện nhé Anh nghỉ đi, lát em mua đồ ăn về cho anh Lần hơi khó chịu Sức chịu căn vặn của Đông Anh ấy thích thì đi, thích thì về Chứ không báo cho cô biết đâu Một sự tôn trọng tối thiểu anh ta cũng không có Mà lúc nào cũng đòi cô phải thế này thế kia Điều đó có phải là hơi quá đáng Với Lan hay không Mà kệ đi, lát về mua cho anh ấy Một chiếc bánh là xong Đông cũng là người dễ tính trong chuyện ăn uống Nên Lan cũng không quá cầu kỳ Trong việc lựa chọn đồ ăn cho chồng Đông nằm dài sai sofa Chuyến đi dài cũng cùng những suy nghĩ ngổn ngang Làm anh cảm thấy mệt mỏi Đông chỉ tỉnh dậy khi lan lay gọi Đồng hồ đã chỉ sang con số 11 giờ Biết chồng ở nhà một mình mà đi đến tận khuya không về là thế nào chứ Không biết những hôm anh không có nhà Liệu cô ấy có đi xuyên đêm không nữa Sao em về muộn thế Đông có vẻ bực bội Hôm nay chia tay công ty cũ Mọi người ngủ rủ đi hát anh à? Em cũng ở đấy hơn 5 năm rồi Nên chia tay cũng có chút lưu luyến Sao lại nghỉ việc xem không nói với anh Bên công ty HKT mời em sang làm giám đốc truyền thông Mà sao anh cứ hỏi sao sao thế nhỉ anh đi đâu làm gì cũng có nói với em đâu Cái này là việc tốt Nên em tự quyết định được mà Đông bực bội bỏ vào trong phòng ngủ Đành rằng mỗi người đều có quyền riêng tư Nhưng việc chia sẻ và trao đổi ý kiến Cũng cần thiết mà Anh lại là chồng của cô ấy Rõ ràng việc quan trọng như vậy Lan nên nói với anh Em có mua bánh cho anh đấy Hay là anh ăn mì để em nấu Đêm giờ còn ăn uống gì nữa Thôi đi ngủ Hai người cùng nằm vào giường Nhưng mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau Đông cảm thấy Lan không còn tôn trọng mình như trước Cô ấy tự quyết định Tự làm những việc mình thích Mà không cần nói với anh Anh trở thành kẻ vô hình trong mắt của cô Dường như Đông không còn quan trọng trong mắt của Lan Có cũng được Không có cũng chẳng sao Một cảm giác lo lắng, sợ hãi, bức xúc dạt lên trong lòng của Đông Trong khi đó, Lan cũng khó chịu trước sự căn vặn lớn tiếng của Đông Anh ấy có thể đi mà không thông báo Có thể về bất cứ lúc nào Và cô phải ở nhà để phục vụ Khi cô không có nhà Là anh sẵn sàng căn vặn khó chịu Dường như chỉ có anh ấy mới có quyền được đi Được làm những gì mình thích Còn cô thì phải phục vụ những điều anh ấy muốn vậy Không biết anh coi cô là vợ Hay là người giúp việc nữa Mặc kệ, anh ấy cần phải hiểu rằng Vợ chồng cần có sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai người đều nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng không ai muốn nói với ai lời nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, rồi cả hai thiếp đi trong ấm ức và mệt mỏi. Buổi sáng hôm sau, Lan vội vã thức dậy để đi đến công ty mới nhận bản sao công việc, trong khi đó Đông nằm dài nhà tới trưa, anh lại mạng kết luận của bác sĩ để kiểm tra. Anh đọc từng câu từng chữ Cố gắng tìm một lỗi sai Một kẽ hở nào đó Để chứng tỏ rằng bác sĩ đã nhầm Trước một sự thật tàn nhẫn Người ta luôn cố gắng để tìm lý do cho thấy Đó không phải là sự thật Tuy nhiên càng cố gắng tìm kiếm Thì người ta lại càng cảm thấy thất vọng Khi không thể thay đổi được sự thật phũ phàng Trong khi đó ở nhà Cường Buổi sáng sớm anh đã đi mua que thử thai về Bắt Loan phải thử lại một lần nữa Cho anh chứng kiến Loan cảm thấy bị xúc phạm trước hành động của Cường Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô lừa đảo Úp sọt anh ta để được cưới sao Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận Tuy nhiên vì yêu Cường Cô vẫn chấp nhận nhín nhịn Và thử tranh anh xem một lần nữa Cường chết lặng khi nhìn thấy hai vạch trên kiếc que thử Được mấy tháng rồi Cường hỏi một cách lạnh lùng Em cũng chưa biết Hôm nào em đi siêu âm xem kết quả thế nào đã Chưa chưa siêu âm thì cũng không chắc chắn nhưng em đoán là được khoảng hai tháng rồi Vậy sang tháng cưới nhé Cầu hôn đơn giản thế thôi á Anh chẳng lãng mạn tí nào cả Em muốn có một cuộc cầu hôn hoành tráng cơ Chứ đơn giản thế này thì hơi buồn Được rồi Quan trọng là mình làm đám cưới Chứ đơn giản hay phức tạp Thì cuối cùng cũng chỉ là về sống cùng nhau thôi mà Cưới có hoành tráng hay đơn giản Thì vẫn là đám cưới thôi Quan trọng là tình cảm dành cho nhau Vậy anh có yêu em không? Loan hỏi Em nghĩ không yêu mà anh lại cưới em à? Em thấy anh không vui khi em bảo đã có con Không phải Bởi vì anh chưa sẵn sàng cho chuyện này thôi Giờ thì chuẩn bị đi làm thôi Anh sẽ đưa em đi Loan cười hạnh phúc rồi thay đồ chuẩn bị đi làm cùng với Cường Đây là điều mà cô Hằng ao ước Sáng thức dậy cùng nhau Tối lại cùng nhau trở về Cùng nhau thưởng thức bữa tối Cuộc sống như thế thật chẳng còn gì hạnh phúc bằng Người ta cứ nói Cô có nhiều tham vọng Nhưng thực ra Bất cứ người phụ nữ nào cũng chỉ có mong muốn Có được một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời Để có thể hồn nhiên, tươi trẻ Vô lo vô nghĩ đến cuối cuộc đời Loan cảm giác được rằng Cường chính là chỗ dựa vững chắc cho cô trong phần đời còn lại Mặc dù anh cũng là một con người lãng tử Nhưng anh hoàn toàn không phải là kẻ vô trách nhiệm Anh sống tình cảm và sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác Đó là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi có được anh Dù biết trái tim của Cường vẫn chưa chịu dành cho cô Nhưng đứa con sẽ là cầu nối Là sợi dây ràng buộc hai người lại với nhau Cường đi làm Với một tâm trạng vô cùng nặng nề Dù đã 35 tuổi Nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn Trong năm nay với một người như Loan Thực ra anh chấp nhận đi cùng Loan Chấp nhận lên giường với cô ấy Chẳng qua vì thấy sự nhiệt tình Tình cảm của Loan dành cho anh quá lớn Những quan tâm mà anh dành cho cô ấy Giống như một sự ban ơn Anh luôn cho rằng Loan ở dưới tấm thẩm mỹ và nhu cầu của mình Vì thế yêu chơi bời thì được Chứ cưới về làm vợ thì không Nhưng chơi để lại hậu quả Thì cũng phải chấp nhận giải quyết hậu quả đó Là một thằng đàn ông Sự hèn mạt và đáng sợ nhất Là khi làm sai mà không dám chấp nhận lỗi sai Để sửa chữa Dù vậy cảm giác tiếc nuối Vẫn cứ đầy ứ trong tâm trí của Cường Anh tiếc vì mình phải kết thúc cuộc sống độc thân Tiếc vì sẽ phải gắn bó Cuộc đời của mình với Loan Lan hôm nay bắt đầu công việc tại công ty công nghệ HKT, một vị trí mới với bao khao khát ủy vọng đang chờ đợi cô ở phía trước. Hy vọng rằng cô sẽ nắm bắt được cơ hội thật tốt để có thể tạo được một dấu ấn, tạo được sự thành công nhất định trong lĩnh vực mà cô đang theo đuổi. Đó sẽ là tiền đề để cô có được một gia đình đầy đủ. Dù chưa một lần đi khám, nhưng cô biết rõ vợ chồng anh đang có vấn đề về chuyện sinh nở. Ba năm không thể có con Khiến cô không thể không lo lắng Vì vậy cô cần có nhiều tiền Thật là nhiều để có thể thực hiện Khao khát được làm mẹ Lan được đưa vào một căn phòng khá rộng rãi bàn làm việc được đặt ngay Ở cạnh cửa sổ với tầm nhìn rộng Có thể bao quát cả một góc thành phố Bộ sofa đặt ở giữa phòng Để cô có thể tiếp khách hoặc nghỉ ngơi Thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng Một không gian làm việc lý tưởng Mà Lan Hằng mơ ước Dù sao cũng cần phải cảm ơn Cường Hắn đã tạo cơ hội để cô có được công việc tốt thế này Cô say mê ngắm nhìn căn phòng làm việc của mình Cho tới tận bây giờ Lan vẫn không dám tin Mình là giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn Như HKT Xin chào nữ giám đốc xinh đẹp Tôi có thể vào được chứ Giọng của Cường khiến Lan bất ngờ Anh vào đi Sao lại đến đây giờ này Anh có việc đi qua đây Hôm nay bắt đầu ngày làm việc đầu tiên à Chúc em thuận buồm xuôi gió nhé Hy vọng rằng em sẽ không làm anh mất mặt Khi giới thiệu em là một chuyên gia trong lĩnh vực này Dù chẳng biết em đang làm việc thế nào nữa Em xin được cảm ơn anh tự đáy lòng Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc Không phụ sự tin tưởng của các anh Đấy Thay đổi cách xưng hô như vậy Có phải là ngọt ngào và tình cảm hơn không Sắp tới anh và em sẽ phải làm việc với nhau hiểu hơn Để phát triển kế hoạch truyền thông Anh đã xem qua kế hoạch của em Và thấy nó vẫn còn một số vấn đề khá lớn Cần phải khắc phục đấy Lan cởi gượng trước câu nói của Cường Cô thực sự bối rối trước phát hiện tinh tế của Cường Trong sự thay đổi cách xưng hô của cô Nhưng bắt đầu một công việc mới Thì cũng phải làm sao cho mối quan hệ của hai người Thực sự phù hợp với công việc đó Sự tình cờ giúp cô có được công việc tuyệt vời này Tuy nhiên Sự tình cờ sẽ không thể giúp cô thành công Trong lĩnh vực này được Vì vậy cô phải nhất định Phải nhờ vào sự giúp đỡ của Cường Thế nên chọn giải pháp ôn hòa Hơn là đối đầu trực diện với anh ta Vâng Sắp tới xem mong anh chỉ giáo để cho em, em có thể hoàn thành tốt công việc. Vị trí này với em cũng là hơi quá sức, nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Em nghĩ sao nếu anh cưới vợ? Lan khá bất ngờ trước câu hỏi của Cường, một cảm giác hụt hẫng chợt bùng lên ở trong tâm trí của Lan. Cô cố gắng dùng lý trí để kiểm soát cảm giác ấy, đó là một cảm giác tiếc nuối và lẫn sự ghen tị mà Lan không tài nào cắt nghĩa được. Đó là việc của anh. Có liên quan gì tới em đâu mà em nghĩ ngợi Cô gái nào may mắn trở thành phu nhân Của giám đốc Trần Khắc Cường vậy Cô ấy em cũng biết đấy Đúng là chẳng liên quan Nhưng anh vẫn muốn biết suy nghĩ của em về việc này Đó là việc tốt anh ạ Là nói một cách nghiêm túc Anh cũng nên ổn định cuộc sống của mình Với một gia đình nhỏ Chúc mừng anh nhé Khi nào cưới nhớ mời em đấy Tất nhân rồi, thôi đi đây Chúc tân giám đốc ngày đầu làm việc hiệu quả và tốt đẹp nhé Cường bước vội ra ngoài mà không chờ Lan trả lời Cô lưu luyến nhìn theo người tình một đêm của mình Thế là anh ta đã cưới vợ Không hiểu sao tự dưng tâm trạng của Lan trở nên nặng nề đến thế Cô có cảm giác mình vừa vượt mất một điều gì đó Nhưng hình như cô hơi ích kỷ Cường chưa bao giờ thuộc về cô Anh ta chỉ như một cơn gió thoáng qua Làm dịu bớt cái nóng oi ả trong cuộc đời của Lan mà thôi Cơn gió ấy sẽ tan biến Ngày đầu tiên làm việc Lan phải tham gia khá nhiều cuộc họp Đi gặp gỡ các đối tác, nhân vật chủ chốt của công ty Người đứng đầu các bộ phận Để làm quen và kết nối công việc Dù vậy đó vẫn là một ngày đầy mệt mỏi Lan cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ Chỉ khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế Nhìn ra khung cửa sổ Ngắm một góc Hà Nội lúc hoàng hôn Lan mới thấy lòng mình trùng xuống Với những cảm xúc hỗn độn. Quả thực nếu cuộc sống không cần có cảm xúc Không có những suy nghĩ Chỉ cần đi làm rồi về nhà tắm rửa Nghỉ ngơi thì thích biết mấy Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi Chúng ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn Trong chuyện tình cảm Những mối quan hệ phức tạp Chuyện vợ chồng rắc rối Tất cả điều đó mới làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản Lan chưa muốn về nhà Giờ này chắc Đông cũng chưa đi làm về Với anh ấy công việc lúc nào cũng là trên hết Về nhà cũng chỉ một mình lầm lũi Thì thà rằng cứ ngồi đây ngắm hoàng hôn buông xuống Em về sớm nhé Anh nấu nướng xong xuôi rồi Toàn những món em thích Hôm nay có bạn anh đến chơi Tin nhắn của Đông làm Lan ngạc nhiên Từ khi lấy nhau tới giờ Chưa lần nào Đông dành thời gian nấu nướng hay làm việc nhà cả Vậy mà hôm nay anh lại chủ động về sớm nấu cơm chờ cô về Hay có điều gì đó khiến Đông thay đổi Có lẽ anh cảm thấy tội lỗi Với vợ sau những gì đã trải qua sao Lan mỉm cười và vội vã ra về Ý ra đó cũng có thể được coi là một niềm vui cuối ngày Dù vậy trong cô vẫn có một nỗi niềm gì đó nặng nề mà Lan không thể cắt nghĩa Có lẽ đó là vì chuyện Cường sẽ kết hôn Dù cố gắng nhắc nhở bản thân không được buồn nhưng Lan vẫn cảm thấy nặng chịu về điều đó Để cho chắc chắn Lan rẽ vào một quán bán đồ ăn sẵn rồi mua thêm ít đồ Lan không tin tưởng lắm vào khả năng nấu nướng của Đông Vì vậy cứ để phòng trước còn hơn là về tới nhà lại phải chạy vội vàng đi mua đồ Hôm nay lại có khách nữa Lan vừa về tới nhà đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được bày biện khá cẩn thận, Đông vẫn đang cặm cụi bày biện trang trí. "Hôm nay trở đi vắng, hay ngày nào mà chồng em lại đấu nướng chu đáo thị soạn thế này?" Lan vui vẻ hỏi. "Anh xin nghỉ phép 10 ngày, sáng nay đang lang thang ngồi cà phê ở trên quán bên Ngô Thị Nhậm thì gặp thằng bạn hồi cấp 3, gần 20 năm không gặp mà nó thay đổi quá em ạ. Ngày xưa không học giỏi lắm, nhưng bây giờ làm giám đốc công ty lớn, nó làm trong lĩnh vực công nghệ đấy." Thế nên anh mới mời nó về nhà chơi Biết đâu lại giúp được em trong công việc mới Vậy ạ Nói chung là có bạn bè thành đạt cũng thuận lợi anh nhỉ Anh xem đấy mà làm gương Khỏi cặm cụ đi làm thuê suốt quanh năm như giờ Mình tự làm thuê cho mình vẫn thích hơn mà Mỗi người một sở trường em ạ, Không có ai giống ai được Thế nên bạn bè thành đạt thì mừng cho nó Còn mình thì biết con đường của mình thôi Hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ Thì có tiếng chuông cửa Lan vội vàng ra mở cửa Vì đoán rằng đó là bạn của chồng Sao lại là anh Lan thốt lên khi thấy Cường đang xách một giỏ hoa quả Đứng đợi trước cửa Thì ra đây là nhà của em à Đông là chồng của em sao Cường cũng tỏ vẻ ngạc nhiên Anh không định đến đây Để phá hoại cuộc sống của tôi đấy chứ Lan giết lên qua kẽ răng Đến đây anh mới biết đây là nhà của em Thì ra em là vợ của bạn anh Ô Hai người quen nhau rồi à? Tiếng đông làm cả hai giật mình. À, lần vào đến công ty ông anh mình làm, cô ấy có tham gia một dự án mà tôi cũng góp vốn nên có biết sơ sơ về nhau. Vậy tốt quá, đây là bạn học cấp 3 với anh đấy. Anh với Cường ngày xưa ngồi cùng bàn, sau khi tốt nghiệp, Cường đi du học nên bọn anh cũng không có liên lạc được với nhau nữa. Hôm nay tình cờ gặp lại thấy bạn mình thành công quá. Vâng, mời anh vào. Lan cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của Cường Ngay trong chính căn nhà của mình Nếu anh ta nói điều gì đó với Đông Mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu Nhưng giờ cũng chẳng biết làm thế nào Đành phó mặc cho số phận vậy Bữa cơm diễn ra một cách thân mật Đông vô tư kể cho Cường nghe cuộc sống và công việc của mình Trong khi Cường cũng tỏ ra khá thích thú Với câu chuyện về cuộc sống của bạn Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc Hai người yêu nhau và kết hôn thế nào Sự quan tâm đó khiến Lan khó chịu Tại sao số phận lại treo ngươi Lại treo ngươi để người tình một đêm của cô Lại chính là người bạn vong niên của chồng Lan bỏ mặc để hai người đàn ông say sưa Với những câu chuyện ngày xưa, ngày xưa Lời lý do là mệt Lan lên phòng ngủ trước Mặc kệ Đông và Cường vẫn chén tạc chén thù Công việc bắt đầu nhiều lên Khiến Lan không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bản thân nữa Đông cũng bận rộn với những dự án mới Nên cả hai vợ chồng đều ít khi có thời gian dành cho nhau mỗi khi về nhà họ đều cố gắng tập trung giải quyết những công việc còn tồn động trong ngày rồi mệt mỏi lăn ra ngủ hai người giống như hai cái bóng lặng lẽ sống bên nhau mệt mỏi cùng nhau trên con đường đời không biết đâu là điểm dừng thỉnh thoảng cường vẫn đến chơi và lại ăn tối cùng hai vợ chồng lan sau một vài lần khó chịu lan bắt đầu quen với sự xuất hiện của cường ở nhà mình Nhưng dù đã rất cố gắng thì cả cô và cường vẫn không thể nào tự nhiên được da người vẫn có một điều gì đó bối rối khó hiểu Mà những người bạn bình thường không bao giờ có Quả thực Kỳ đã có sự trung đụng về xác thịt Thật khó để cho con người ta có thể tỏ ra vô tư Nhưng không có chuyện gì xảy ra Thời gian này Cường đang chuẩn bị cho đám cưới Nên cũng ít có thời gian đến nhà đông chơi Hơn nữa dự án đang phát triển Nhanh hơn dự kiến Nên anh phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc Làn cũng quay cuồng với công việc Cô gãy hẳn đi Về tới nhà cô chỉ muốn quăng mình xuống giường để ngủ Cô buồn ngủ khủng khiếp, bất cứ lúc nào Lan cũng có thể ngủ được nhưng thay đổi trong cơ thể của Lan khiến cô bối rối Linh tính của một người phụ nữ làm cô nhận ra rằng Có điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra trong cơ thể của mình Buổi sáng hôm đó, Lan mua một chiếc que thử thai về để thử Cô đã chậm chu kỳ kinh nguyệt mất gần 2 tháng đây không phải lần đầu điều đó xảy ra Nhưng Lan vẫn cứ hy vọng có điều tuyệt vời sẽ đến với cô Lan xuống đến phát khóc khi chiếc que thử thai có hai vạch đỏ Thế là đứa con mà cô chờ đợi ba năm nay đã đến với cô Nước mắt của Lan trào ra Niềm hạnh phúc được làm mẹ thực sự quá bất ngờ và lớn lao với Lan Em có bầu rồi anh ơi, em có bầu rồi Lan gọi điện thoại cho Đông ngay khi ra khỏi nhà vệ sinh Đông chết lặng trước cái tin mà Lan vừa thông báo về anh Một cảm xúc hỗn độn, phức tạp khiến anh không thể cắt nghĩa được Nó vừa vui mừng, vừa lo lắng Lại xen lẫn những nghi ngờ Làm sao có thể thế được Hay điều kỳ diệu đã xảy ra với anh Điều này nằm ngoài sự mong đợi của Đông Anh sao thế Em vừa thử rồi Để mang em đi siêu âm cho chắc chắn anh nhé Thế à Có chắc chắn không em Chắc là phải siêu âm đã Nhưng cơ bản thử là chính xác lắm đấy anh à Thế này em ở nhà nhé Anh đưa em về đi kiểm tra Thôi để ngày mai đi anh Nên em có nhiều việc quá Vậy cẩn thận đi nhé Tắt điện thoại Đông như bấn loạn Anh gọi điện cho bác sĩ đã khám cho anh Tại thành phố Hồ Chí Minh Alo Chào bác sĩ Bác sĩ cho em hỏi Như tình trạng của em Khả năng có con là khoảng bao nhiêu phần trăm Anh không có tinh trùng Thì khả năng có con là 0% Rất khó để có thể điều kỳ diệu nào đó Xảy ra với anh Chúng ta cần phải có những biện pháp điều trị tích cực Có sự can thiệp trực tiếp Thì may ra mới có cơ hội Xin lỗi anh, bởi vì tôi không muốn giấu tình trạng của bệnh nhân Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật để có biện pháp xử lý cho đúng đắn nhất Nói như vậy, có nghĩa là với tình trạng hiện tại của tôi thì không thể có con đúng không ạ? Xin lỗi anh, nhưng quả thực là như vậy Cảm ơn bác sĩ nhiều Đất dưới chân của đông như sụp đổ Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại trước mắt của anh Anh không thể có con mà vợ anh lại đang mang bầu Vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ cô ấy đã ngoại tình với một người đàn ông khác và có con với người ta Quen biết Lan từ khi cô còn học năm nhất Anh biết Lan không phải là người phụ nữ lăng nhăng như vậy Nhưng rõ ràng việc cô ấy có thai trong khi anh không có khả năng sinh sản Phải giải thích chuyện này thế nào cho hợp lý đây Đông không thể không nghi ngờ trước những điều anh đang có Anh phải làm gì, phải đối diện với điều này thế nào đây Trong khi đó Lan lưng lưng trong niềm hạnh phúc được làm mẹ Thật là một điều tuyệt vời, cô sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con ngay từ khi còn trong bụng Là lên mạng bắt đầu tìm hiểu những cuốn sách dạy cách chăm sóc thai kỳ như từ khi còn nằm trong bụng mẹ Cô cũng tìm kiếm những trang web dạy cách chuẩn bị cho kỳ sinh nở Đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ Còn gì tuyệt vời vàng trở thành một người mẹ chứ Cuộc sống của cô sẽ không còn nhàm chán Con sẽ là người bạn tuyệt vời nhất trong đời của cô Do quá vui mừng nên Lan không đặt câu hỏi Tại sao trong suốt 3 năm qua Cố gắng không thể có con Mà đến thời điểm này cô lại có thai Một cách dễ dàng đến vậy Với cô đó là một điều tự nhiên Cái gì cần đến thì sẽ phải đến Cả ngày hôm đó Lan luôn nhuện miệng cười Nguồn năng lượng từ bào thai đang hình thành trong cơ thể Khiến cô hạnh phúc tột cùng Cô cố gắng sắp xếp công việc để về nhà sớm Lan tin rằng tôi cũng rất hạnh phúc Với thông tin này Đây cũng là đứa con mà anh Hằng mong ước Cuộc sống vợ chồng anh sẽ rộn rã, tiếng khóc, tiếng cười, trẻ thơ Về tới nhà, Lan đã thấy Đông nấu nướng xong xuôi Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, toàn những món ăn mà cô thích Cô vui vì hình như Đông đã bắt đầu thay đổi Anh đã bắt đầu quan tâm đến vợ, quan tâm đến cuộc sống gia đình Đứa con sẽ giúp anh, giúp cho cả hai suy nghĩ lại Và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình Trong bữa cơm ấy, Lan nói rất nhiều về chuyện chăm sóc con co giao nhiệm vụ cho Đông phải về sớm, phải chăm sóc hai mẹ con thế nào. Lần vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời khi con ra đời. Nếu là con gái, nó sẽ rất xinh đẹp đấy. Còn nếu là con trai thì chắc chắn là thông minh. Em sẽ đầu tư cho con học ở những trường tốt nhất, được các thầy cô giỏi nhất dạy. Con mình không trở thành thiên tài nhưng ít nhất nó cũng phải trở thành một người được xã hội tôn trọng. Em lo xa quá." Đông gượng cười. "Nhiệm vụ của em bây giờ là ăn uống thật tốt để con được khỏe mạnh." em cũng xem xét nếu công việc quá mệt mỏi thì cũng phải xin nghỉ để đảm bảo sức khỏe nhé. Hiện giờ công việc tạm bảo vững rồi, các bộ phận đều hoạt động trơn tru nên em cũng không quá vất vả anh ạ. Em sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và con. Thế mới đúng chứ, sức khỏe mới là quan trọng. Câu chuyện không đầu không cuối ấy cứ kéo dài đến tận gần khuya, hai vợ chồng mới đi ngủ, cả hai đều thao thức, lan quá hạnh phúc vì món quà bất ngờ tuyệt vời của tạo hóa. Còn đông bao suy nghĩ lo lắng, nghi ngờ Và cả nỗi ấm ức rổn nén Khiến anh không sao nhắm mắt được Phải chăng người vợ mà anh hết lòng tin tưởng và yêu thương Lại phản bội anh và có con Với người đàn ông khác Nếu điều đó xảy ra Anh sẽ đối diện với cô ấy thế nào Chấp nhận trở thành người bố hợp pháp Và nuôi con của vợ mình với người đàn ông khác ư Bỏ cô ấy trong lúc bụng mang dạ trừa Vì đã lỡ ngoại tình ư Cả hai lựa chọn đó đều quá khó khăn với anh Lựa chọn cách nào cũng khiến anh Dây dứt cả cuộc đời Bởi với anh Lan vẫn là một người phụ nữ mà anh yêu thương và tin tưởng nhất Nhưng với những gì đang diễn ra Rõ ràng Lan đang lừa dối anh một cách trắng trợn. Thái độ vô tư của Lan Càng sát muối vào lòng của Đông Từ bao giờ cô ấy là người nói dối không chớp mắt Không còn thấy xấu hổ nữa rồi Từ khi biết mình có thai Lan chủ động tránh mặt Cường Cô chỉ gặp Cường khi có việc thực sự cần thiết Và thường đi với thư ký Cô không tạo ra bất cứ cơ hội nào cho Cường có thể tiếp xúc riêng với mình Là một mối quan hệ của hai người trở về trạng thái bạn bè một cách đúng nghĩa Còn Cường Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với Loan Dù sao thì cô ấy sẽ là người vợ Là mẹ của các con anh Cuộc sống và tương lai của của họ Phụ thuộc một phần vào gia đình nhỏ bé ấy Anh đón Loan về cùng Để hai người có điều kiện chăm sóc nhau nhiều hơn Khi tan làm Bất ngờ Cường nhận được điện thoại của Đông Tối nay gặp nhau được không Tôi có chuyện muốn nói với ông Được. Có chuyện gì cứ nói luôn đi cho đỡ đổi hộp chứ. Không nói qua điện thoại được, cần phải gặp nhau, đến quán lẩu Phương Nhung lai like rai một chút nhé. Cường vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, tự dưng Đông lại hẹn anh đi uống rượu như vậy, hay là anh phát hiện được điều gì? Thực ra, từ đêm đầu đổ ngủ với Lan, từ đó tới nay, chưa bao giờ Cường cư xử một cách bỗ bã hay nhắn tin gọi điện để Đông phải nghi ngờ về mối quan hệ của anh và Lan. Đặc biệt Từ khi biết Lan là vợ của Cường, anh lại càng muốn giữ khoảng cách để không làm ảnh hưởng tới cả hai. Hay có chuyện gì khác mà Đông muốn nói chuyện với anh? Cường đến quán ăn đã thấy Đông ngồi đó uống rượu một mình. Tiểu lượng của Đông vốn không tốt, việc anh ta ngồi uống rượu một mình chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình cảm. Ý nghĩ ấy càng khiến cho Cường cảm thấy lo lắng hơn. Sao nay lại có tâm trạng uống rượu một mình thế? Không trò bạn đến uống cùng cho vui cười gượng cười rồi ngồi xuống ghế đối diện với Đông. "Trông lâu quá, tôi mang chai rượu gia nhiệm như cho nóng người ấy mà. Có chuyện gì mà tâm trạng uống rượu thế?" "Không có gì, cứ uống đi đã." "Ông cứ nói chuyện đi, làm tôi hồi hộp quá đấy." Đông rót ra một chén rượu đầy, uống một ngụm cạn sạch rồi nuốt một cách khó nhọc. Hình như không phải là anh nuốt rượu mà đang nuốt những thứ cay đắng của cuộc đời. Ông có thấy ở công ty Vợ tôi có biểu hiện gì bất thường với người đàn ông nào khác không Cường tái mặt khi nghe câu hỏi của Đông Rõ ràng với cách hỏi đó Anh ta đang nghi ngờ về mối quan hệ của vợ mình Hay Đông đã biết về mối quan hệ của Cường với Lan Không Tôi chỉ là đối tác của công ty nơi Lan làm việc thôi Nên cũng không thường xuyên gặp Nhưng mà tôi đoán là không có chuyện gì bất thường đâu Mà sao ông lại hỏi như vậy Thì có một chuyện phải làm sáng tỏ Thôi uống đi nào Cường rè rặt khi Đông liên tục rót những chén rượu đầy mời anh Rõ ràng Đông đang có âm mưu gì đó với anh Chắc định chuốc anh uống say Để sẽ khai ra tất cả đây mà Nhưng mà tiểu lượng của Đông không bằng cường Chỉ một lúc là Đông đã say bí tỉ Đông gục đầu xuống bàn khóc nức nở Ông sẽ làm gì Nếu vợ ông mang thai với một thằng đàn ông khác Sao ông lại nói vậy Chẳng lẽ... Không Ông cứ trả lời tôi đi Nếu vợ ông mang thai với một người khác Ông sẽ làm gì chấp nhận im lặng suốt đời để sống chung và nuôi con của thằng khác, hay ly hôn với cô ấy. "Thôi ông say rồi để tôi đưa ông về." "Tôi chưa say, tôi còn uống nữa. Cứ để tôi uống cho say đi, hôm nay tôi muốn uống thật say." "Bợ chồng ông có chuyện gì à? Nói tôi nghe xem nào." Cường lờ mờ đoán được điều mà Đông đang muốn nói. "Không, chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hôm nay tôi vui nên muốn đi uống giỡn thôi." Đông tiếp tục rót rượu và uống như chưa bao giờ được uống đến khi anh ta say mềm như sợi bún thì cường mới có thể rủi xe và đưa đông về nhà ở nhà lan cảm thấy lo lắng và khó chịu khi đông đi mà không nói gì với cô điện thoại cũng không liên lạc được cô không hiểu sao vừa biết cô có thai cái tin mà cả hai vợ chồng đều trông đợi suốt bao năm qua mà đông lại bỏ đi không nói một lời nào để cô ở nhà một mình lầm lũi như vậy gần mười giờ đêm nghe tiếng xe ô tô và tiếng gọi của cường khiến lan giật mình Sao ta mò đến lúc này làm gì cơ chứ Lan vội vã chạy xuống mở cửa Cô hốt hoảng khi thấy đông mềm như sợi bún Đang được cường dìu vào nhà Anh đặt đông xuống sofa Em tháo giày tháo tất Và để anh ấy nằm ở đây cũng được Nếu có nôn ra thì còn dễ dọn dẹp Hai vợ chồng em có chuyện gì mà đông nó buồn quá vậy Không có chuyện gì đâu Lan ngờ ngác Lúc sáng ấy còn vui vẻ với em lắm cơ mà Anh thấy cậu ấy buồn lắm Em xem có chuyện gì nhá Mang thế lạ là anh ấy nói với anh rằng anh sẽ làm gì nếu vợ có con với người đàn ông khác hay là không có chuyện đó đâu. Lan gắt, anh về đi. Hay là anh về đi. Lan đẩy cửa ra cửa mà không đợi anh ta nói hết câu. Cô quay lại ngồi xuống bên cạnh Đông. Từ khi quen biết Đông đến nay, lần đầu tiên anh say rượu. Đông không phải là người ham mê rượu chè, ngay cả khi ngồi với những người bạn thân thiết Anh cũng chỉ nhâm nhi cầm trường mà thôi Thế mà hôm nay anh say tới mức Không thể ngồi nổi mà phải có người đưa về Hay là anh quá vui mừng Vì có con Xem lại làm như thế với anh Đông nói trong cơn say Xem lại phản bội anh như vậy chứ Lan Lan giật mình trước câu nói của Đông Sao anh ấy lại tỏ ra đau khổ đến vậy chứ Hay là anh đã phát hiện ra chuyện tình Một đêm của cô với Cường Hay khi uống rượu Cường đã nói ra điều gì khiến anh ấy nghi ngờ Nhưng mà còn rất tỉnh táo khi đến đây mà Không thể vì say rượu mà anh nói những điều đó được Em có thai với người đàn ông khác Đông vẫn lẻ nhẹ trong cơn say nước mắt của anh bắt đầu ứa ra Anh ăn nói linh tinh cái gì thế Lan gào lên Vừa sợ hãi lại vừa tức giận Anh bị vô sinh Anh không có tinh trùng thì làm sao mà có con được Vậy mà em lại mang thai Câu nói của đông khiến Lan chết lặng Tại sao lại như vậy được chứ Sang ấy lại nói mình bị vô sinh Nếu mà đó là sự thật Thì chẳng lẽ cái thai trong bụng là kết quả của cuộc tình một đêm với Cường Tất cả như quay cuồng quanh Lan Cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra Những điều Đông, Đông nói là gì Đó rõ ràng không chỉ là lời nói linh tinh khi say rượu Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Đông Cho thấy tâm trạng đau đớn của anh Đông vẫn lảm nhảm những điều từ tâm can Mà lúc tỉnh chắc chắn chẳng bao giờ anh nói ra Lan ngồi chết lặng bên chồng Những lời của anh như những nhát dao Cứa vào trái tim của cô Cường đã bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ Nặng nhọc và mệt mỏi Anh nằm im ở trên sofa mà nước mắt cứ lăn dài Có lẽ anh đang phải chịu đựng Rất nhiều nỗi đau đớn khổ sở Lan không thể làm gì khác Ngoài việc ngồi lặng lẽ nhìn chồng ngủ Điều gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của cô thế này Chờ đợi bao nhiêu năm Đến khi có thai thì lại khiến cho chồng Đau đớn khổ sở thế này Nhưng tại sao Đông lại khăng khăng rằng cô đã ngoại tình Lan thiếp đi một cách mệt mỏi trên ghế sofa bên cạnh Đông Cô tỉnh dậy khi ánh nắng đã chan hòa khắp nơi Đông đã dậy và nấu bữa sáng cho cô Đông tỏ ra vui vẻ nhưng không có chuyện gì xảy ra Điều này khiến cho Lan thắc mắc Tuy vậy cô cũng không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra với anh Em dậy ăn sáng đi Sao không vào giường nằm mà lại nằm ngủ ở sofa thế này Xin lỗi em, hôm qua anh say quá Chưa bao giờ em thấy anh uống say như thế Có chuyện gì phải không anh Không có chuyện gì đâu em Chắc là tại anh vui quá Anh xin lỗi Những lời nói của Đông càng làm cho Lan cảm thấy bất an Rõ ràng đang có chuyện gì đó mà anh ấy đang giấu cô Đó phải là điều rất khủng khiếp Nên anh mới giấu giếm như vậy Người ta thường nói Khi say là lúc con người ta sống thật với lòng mình nhất Những lời nói đau đớn của anh trong lúc say tối qua Mới chính là những điều mà anh nghĩ Điều đó càng khiến cho Lan cảm thấy lo lắng Lan vừa đến công ty Là gọi ngay cho Cường Cô muốn biết chuyện gì xảy ra giữa chồng cô và anh tối qua Hôm qua có nói gì với chồng em không? Không Có gì để nói đâu em Chồng em rủ anh đi uống rượu Và hỏi xem em có ngoại tình với ai không thôi Sao ấy lại hỏi vậy? Anh ấy nói Mình bị vô sinh Mà vợ lại mang thai Thì là thai của Hay đó là con của anh Phải không? Anh bị điên à? Mà chồng em nói là anh ấy bị vô sinh thật sao? Thật mà Nếu là con anh thì phải cho anh biết chứ Sao không nói gì với anh vậy Anh điên rồi Đừng có nói linh tinh Làm hạnh phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi nhé Làn tắt máy trong nỗi hoang mang cực độ Chẳng lẽ chồng cô là người vô sinh thật sao Nếu mà điều đó là đúng Thì cô sẽ xin anh ly hôn Bởi cô không muốn anh sẽ phải ôm nỗi đau khổ ấy đến hết cả cuộc đời Rõ ràng đông đang quá sốc và đau đớn Với những gì đang diễn ra trong gia đình này Cô phải tìm ra sự thật chuyện Đông bị vô sinh Lan điên cuồng chạy về nhà Cô lục tìm trong đống đồ của Đông Cô bới tủ quần áo bới đống hồ sơ cao chất ngất của chồng trong phòng làm việc Sau cùng Lan mở chiếc cặp tài liệu trong chiếc ba lô Mà Đông vẫn thường mang đi trong những chuyến công tác xa Cô ngồi bệt xuống đất Khi nhìn thấy tờ kết luận của bác sĩ Về tình trạng vô sinh của anh Thì ra những gì anh ấy nói lúc say là sự thật Đông không thể có con như anh ấy giấu cô Như vậy đứa con trong bụng của Lan là kết quả của cuộc tình một đêm với Cường Ư. Điều này quá sức tưởng tượng của Lan, bản thân cô cũng khó có thể chấp nhận sự thật này. Cô nằm dài trên sàn và khóc nức nở, cuộc đời sao quá éo le, suốt 3 năm trở đời đợi để rồi điểm vui đến chỉ được một ngày lại phải nhường chỗ cho những giắc rối và đau buồn như thế này. Đây thực sự là một hoàn cảnh khó xử với Lan. Cố tình như không có chuyện gì xảy ra để ở cùng Đông, để chứng kiến anh đau khổ, uất ức suốt những năm tháng. Hay nói sự thật để rứt áo ra đi Cái sự lựa chọn đó đều quá nghiệt ngã Đó là một thử thách quá lớn với Lan Đó hoàn toàn không phải là điều mà cô mong muốn Cuộc sống trở nên quá nghiệt ngã với cô Tại sao những trới trêu những đau đớn thế này Lại đến với cô được chứ Tiếng chuông điện thoại của Cường làm Lan giật mình Không hiểu sao cô sợ hãi Khi nhìn thấy tên của Cường Em đang ở đâu đấy Anh đến văn phòng mà không thấy em Nên anh lo quá Ai khiến anh lo chứ Lan vẫn ngức nở Em làm sao thế Có chuyện gì vậy Không phải việc của anh Biến khỏi cuộc đời của tôi đi Lan tắt bộ điện thoại Nằm dài ra sàn, Khóc cho thỏa thích Cường cảm thấy bất an Trước những gì đang xảy ra với Lan Rõ ràng cô ấy đang rất đau khổ Có chuyện gì đó đang xảy ra Trong gia đình của Lan Điều làm cho anh ấy nái nhất Chính là cảm giác Mình là nguyên nhân dẫn tới Những đau đớn Mà Lan và Đông phải chịu đựng Nếu đứa con trong bụng của Lan là con của anh Thì càng có nhiều điều làm anh say rứt Cường cầm điện thoại đắn đo một lúc Rồi quyết định gọi điện cho Đông Ông đang ở đâu đấy Nay có đi làm không Cường hỏi ngay khi Đông vừa nghe máy Tôi có đi làm Xin lỗi ông hôm qua tôi say quá Đông cười ngượng ngập Có gì ông phải bỏ qua nhá Bạn bè xách xáo làm gì chứ Nhưng có điều tôi muốn hỏi ông là Những điều ông nói là sự thật chứ Chuyện mà ông không thể có con ấy Thôi thì đã nói với ông rồi nhân tôi cũng không giấu nữa Tôi đi khám và bác sĩ nói là tôi không có tinh trùng Nhưng mà chuyện này ông giấu kín hộ tôi nhé Tôi không muốn ai biết kể cả Lan Vậy Lan đang mang thai là Cũng chưa chắc chắn Nhưng của ai thì của Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của tôi Thế nhá tôi đang bận chút Gặp lại nhau sau Đồng thân máy trong tâm trạng nặng nề Lại ra chuyện này không nên cho bất cứ ai biết Nhưng quả thực là anh quá sốc trước sự thật đau lòng ấy Nếu việc ngoại tình ấy không thể để lại hậu quả Thì suốt đời này đông sẽ bị Lan lừa dối Nhưng mà nếu nói ra điều này Cuộc sống vợ chồng sẽ bị đảo lộn Làm thế nào để giữ cho cuộc sống được bình thường Như chi chưa có chuyện gì xảy ra Cuộc sống vợ chồng mà lúc nào cũng phải cố gắng gồng lên Thật sự là quá mệt mỏi Có lẽ cả anh và Lan sẽ phải đối diện với sự thật này Để tìm ra một cách tốt nhất cho chuyện này Sau cuộc điện thoại với Đông Cường cảm thấy sáng váng Sẽ có thể đứa con trong bụng của Lan chính là con của anh Cũng có thể Lan cũng có những mối tình một đêm khác Và cái thai là kết quả của một trong số những cuộc tình ấy Nếu là con Cường Anh sẽ phải làm gì đây Rõ ràng không thể bảo Lan bỏ chồng để về sống với anh Điều đó là không thể Bởi vì dù sao Lan cũng không yêu anh Hơn nữa Loan lại đang có thai Hai người đang chuẩn bị đám cưới Và anh cũng không thể bỏ Loan được Một mớ rắc rối cứ vậy ập đến Khiến những người trong cuộc rối như tơ vò Bế tắc là cảm giác chung của cả Lan Đông và Cường Ai cũng có những điều khó xử của mình Không thể có một cái kết tròn vẹn Cho một mớ rắc rối này Nhưng dù sao thì cả ba đều phải đối diện với nó Ở nhà Lan ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa Cô dọn dẹp nhà cửa gấp gọn những bộ quần áo Của mình cho vào vali Có lẽ người ra đi sẽ là cô Cô không đủ dũng khí để xin đông tha thứ Bởi rất có thể cô sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của anh Lan cũng không muốn Đông phải là người chịu thiệt thòi Cô sẽ rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt bao năm qua Đây là một quyết định khó khăn nhưng không còn cách nào khác Nó sẽ giúp cho cả cô và Đông cảm thấy thoải mái trong những năm tháng còn lại của cuộc đời Ra đi để tâm hồn được thanh thản là điều rất đáng làm Buổi tối Đông lại về khá muộn và trong người nộng nạc mùi rượu Lan không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh tàn tạ tà ấy của Đông Hôm nay anh chỉ đi một mình Dù không nói nhưng Lan hiểu đông đang nghĩ gì Vừa về tới nhà Đông đổ người xuống sofa Nhắm nghiện mắt Thử ra hôm nay anh không quá say Chỉ có điều anh không biết phải đối diện với Lan thế nào Cứ giữ bộ mặt vui vẻ hớn hở giả tạo Không phải là điều mà đông muốn Nhưng đầy nghiến chửi bới Lan Thì chắc chắn anh không bao giờ làm được Đông yêu Lan Tình cảm đó vẫn không hề thay đổi Chính vì thế nó càng khiến anh cảm thấy đau đớn Khi bị lừa dối Anh ngồi dậy được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Có gì để mai nói, hôm nay anh say quá. Em biết là anh vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với em mà. Anh giải thích cho em về tờ giấy này đi. Đông hé mắt và giật mình khi lan chìa ra tờ giấy xét nghiệm và kết luận của bác sĩ về tình trạng vô sinh của anh. Thì có gì, bác sĩ cũng đã ghi rõ ra đấy rồi. Còn gì cần giải thích nữa đâu. Người cần phải giải thích là em. Đông ngồi bật dậy. Nhưng ấm ức chợt trào lên khiến người anh run lên Em giải thích cho anh biết về tác giả của cái thai trong bụng em đi Em xin lỗi anh Chỉ xin lỗi là xong à Em ngoại tình có con với người khác Sẽ lại hớn hở khoe kết quả ngoại tình ấy với anh sao Em có hiểu được cảm giác của anh không hả Lan Đôi mắt của đông ẩn ẩn nước Em biết tội lỗi của em là không thể tha thứ Em cũng không mong nhận được sự tha thứ của anh Vì vậy em đã làm đơn rồi Em sẽ đi khỏi cuộc đời của anh Em chỉ biết cúi đầu xin lỗi Với những đau khổ mà em đã tạo ra cho anh thôi Em nói gì ly hôn à em bị làm sao vậy Vâng em điên rồi Em điên nên mấy lừa dối anh để có con với người khác Nếu còn sống với nhau Cả anh và em sẽ ôm trong lòng Nỗi đau khổ đến hết cuộc đời Nếu như vậy thà rằng mình chia tay nhau đi Đau một lần rồi viết thương sẽ lành Theo năm tháng mà Nếu đi thì Anh mới là người đi đồng đứng phát sầy giận lấy tờ đơn ly hôn trong tay của Lan xé vụn anh loạng choạng bước ra ngoài trời cuối thu bắt đầu lạnh buốt Lan ôm choàng Đông từ phía sau và khóc nức nở em xin lỗi em chỉ biết xin lỗi anh thôi em không biết làm thế nào để chuộc được lỗi lầm này cả em không xứng đáng làm vợ của anh nữa em không cần phải nói gì thêm anh muốn được yên tĩnh một chút cả hai chúng ta đều phải bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định Bây giờ anh muốn yên tĩnh Em đi ngủ đi Vâng Nhưng mà anh không được ra ngoài đâu nhé đông ngồi lại phòng khách Trong khi Lan đang khóc nức nở trong phòng ngủ Cả hai đều cảm thấy bế tắc Trước nghịch cảnh trới treo này Cuộc sống thật là quá nhiều điều nghiệt ngã Sáng hôm sau Lan giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của Cường Em mở cửa ra đi Anh muốn gặp em Tôi không có gì để gặp anh cả Em mở cửa ra đi Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em Em đang mang thai đứa con của anh đấy Vì thế nếu không muốn anh nói cho Đông biết Thì mở cửa ra cho anh nào Anh biến đi Tôi không có gì cần phải nói với anh cả Lan tắt điện thoại rồi ngồi khóc nức nở Cuộc đời cô sao lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc thế này Quả thực Lan chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này Nếu mà đó thực sự là con của anh Em mới để anh có trách nhiệm Cường nhắn tin cho Lan Không phải con của anh đâu Đó là con của tôi Chỉ là con của tôi thôi Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Lan run lên Khi nhắn tin lại cho Cường Lan ngồi vào trong máy tính Viết đơn xin nghỉ việc Rồi gửi email cho Quang Cô lấy lý do có thai Và cần phải nghỉ ngơi và sướng thai Sau khi xin nghỉ việc Đầu óc của Lan như trống rỗng Cô không thể gặp lại Cường Cô không muốn anh ta xuất hiện Trong cuộc đời của mình nữa Cô muốn rời xa nơi này Để xây dựng một cuộc sống mới Một sai lầm có thể hủy hoại cả một gia đình Sự ích kỷ của bản thân dẫn tới những sai lầm Khiến cho chúng ta phải trả giá Bằng cả cuộc đời Công việc không còn Gia đình đứng trước bờ vực đổ vỡ Tất cả đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân Bế tắc, mệt mỏi Tuyệt vọng, lan khóc nước nở Giá như có thể trở lại quá khứ Cô sẽ không bao giờ làm cái việc dài dột ấy Nhưng mọi thứ Khi đã nói giá như thì đều quá muộn Làm một viết một lá thư thật dài Để xin lỗi đông rồi cô sẽ ra đi Cô sẽ đi thật xa nơi này Tìm một công việc nào đó để làm tạm chờ sinh con Cô sẽ không làm phiền ai cả Sai lầm của cô phải do chính cô đối diện và xử lý tất cả chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài Đông bất ngờ trở về nhà Em tưởng anh đi làm rồi Anh đi rồi nhưng không yên tâm về em Nên anh quay lại Chúng ta chia tay đi Làn nước nở Em sẽ tự lo cho con em Không Em là vợ của anh và đó là con của anh Đó là điều duy nhất mà anh biết Anh là một kẻ không thể có con Đó là món quà mà em dành cho anh Anh sẽ không từ chối nó đâu Anh không muốn mất em Anh càng muốn có con Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho anh quá Anh có một đứa con Được nhìn nó lớn lên từ khi còn là bào thai Đến khi nó trưởng thành thì có gì mà thiệt thòi Nhưng anh muốn biết Điều gì đã xảy ra Em đã lừa dối anh từ khi nào Em không lừa dối anh là nước nở Đó là kết quả của một cuộc tình một đêm Với một người mà em không biết Nó xảy ra trước khi anh về Việt Nam Từ đó tới nay Em không một lần làm gì có lỗi với anh Em muốn rời khỏi nơi đây Em muốn rời xa khỏi cái thành phố này Để chạy trốn những tội lỗi em đã gây ra Anh ấy để cho em ra đi Em muốn đi đâu Anh sẽ đi cùng em Anh không thể để em một thân một mình Bụng mang dại trưởng ở đất khách quê người được Em là vợ của anh mà Thôi nào đừng khóc nữa Chúng ta không nói đến chuyện này nữa nhé Nếu em muốn chúng ta rời khỏi thành phố này Và thành phố Hồ Chí Minh sinh sống Công ty anh cũng đang mở một văn phòng Ở trong đó Anh có thể xin vào trong đó làm việc Vâng, em muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức Đồng nhẹ nhàng ôm lan vào lòng Một cảm giác nhẹ nhõm Vừa vui mừng dạt lên trong lòng của anh